kỳ quái liếc bách lý vân xa liếc mắt một cái, tắc lan á thản nhiên đứng thanh. nàng lộ si, có thể tìm tới nơi này cũng không sai lầm rồi. bất quá, xem bách lý vân xa bộ dáng, là rõ ràng này thương trưởng đại lâu lý có cái gì. tâm mắt lướt qua kia chỉ khéo léo biến dị con chuột, tắc lan á xem hướng phía sau, thấy được một cái chỉ có trẻ con quyền đầu lớn nhỏ cái động khẩu, cái động khẩu chỗ còn có chút dập nát tưởng chuyên mảnh nhỏ. xem ra. Này chỉ biến dị con chuột là lấy động lại đây. Nô, nhà khẩu thật tốt. Tinh thần lực vặn vẹo thành tuyến, theo cái động khẩu leo lên đi ra ngoài. Tiếp theo thuấn, tắc lan á sắc mặt thay đổi. Tắc lan á tay phải bên hông nhất sở, động tác có thể nói thần tốc. Bách Lý Vân Sa chỉ đã nhận ra một đạo ngân quang hiện lên. Trong hai liền truyền đến chi một tiếng yếu ớt tiếng kêu tầm mắt theo sát sau đi qua. Bách Lý Vân Sa lập tức trừng lớn mắt, cử thật. Một phen lóe ra ưu quang dài mã tấu không biết khi nào châm cứu đi ra ngoài, trực tiếp đem kia chỉ biến dị con chuột đinh thượng. Nhưng lại là một đao chuẩn sắc đinh kia tiểu đầu thượng, ngắn nhỏ tứ chi run rẩy vài cái, mất đi sinh lợi. Cô tiểu ra ra ngươi thật lợi hại. Bách Lý Vân Sa nuốt nuốt nước miếng, tán thưởng sùng bái ánh mắt nhìn về phía tắc lan áo một đao trúng mục tiêu sao, nàng cũng có thể làm được. Nhưng là này tốc độ có thể cùng Tắc Lan Á nhất so với chỉ có chính mình đại ca đi. Bách Lý Vân Sa sờ sờ cái mũi. Chính mình không nghe lời ra việc này, không biết cái kêu buồn du bình đại ca có thể hay không cấp từ đâu. Thích, Tắc Lan Á không thể trí phủ hừ một tiếng. Cất bước tiến lên, bạc nổi lên dài mã tấu. Vung, kia mặt trên lộ vẻ biến dị tiểu con chuột liền bị quăng trên tường, phanh thành huyết nụ bánh. Xem Bách Lý Vân Sa ác giết lạnh. Phương diện này có cái gì? A, Tắc Lan Á không có nói sau, Trực tiếp lạnh lùng trành hướng về phía Bách Lý Vân Sa Bách Lý Vân Sa lưng phát lạnh run lên đầu lập tức đoan chính tư thái Nghiêm túc nói Nếu không có đoán sai Nơi này hẳn là cái con chùa toa Chúng ta lầm vào biến dị thử vương lánh địa Gặp đến tập kích Ta bị biến dị thử vương trảo thương mang đi Sau đó tỉnh lại sự người cũng biết Biến dị thử vương Tắc Lan Á như mày Nàng lúc trước bắt giữ đến bên ngoài hết thảy, Tình huống thực không ổn A Một đám không đếm được con chuột, còn có một biến dị thử vương. Bọn họ đây là rơi vào chuột và sao. Tắc Lan á có chút ảo não, sớm biết rằng liền không hiếu kỳ tiến vào, lại là một đám phiền thoái. Đối, rất lợi hại. Chúng ta lúc trước canh gác tùng tùng, còn là. Nói tới đây, bách lý vân xà có chút thẳng đạm. Nếu nàng không quấy rối, sẽ không xảy ra như vậy sự đi. Chính mình còn bị bắt đi, nếu không có tắc lan á cứu nàng. Khẳng định là thành kia biến dị thử vương trong bụng cơm. Ảm đạm gian Bách Lý Vân Sa miết đến tắc lan á vẻ mặt, nhất thời tạc mao uy thiểu ra ra chúng ta nhưng là rất lợi hại. Không cần dùng cái loại này kẻ yêu ánh mắt xem chúng ta. Cơm miệng. Tắc lan á mâu quang nhất lăng, phong sát ở Bách Lý Vân Sa toái toái niệm. Nàng mới mặc kệ Bách Lý Vân Sa phía sau đội ngũ lợi hại hay không. Hiện trọng yếu trước đó rời đi nơi này. Tinh thần lực dò xét trả trở về tin tức càng ngày càng không ổn. Nay nhất dừng lại, chung quanh nhất im lặng. Hai người nhất thời nghe thấy được không biết từ đâu khi vang lên sàn sạt tiếng vang, như là có cái gì chảo tưởng giống nhau. Thực dây đặc, sàn sạt làm người ta ra đầu run lên. Sao lại thế này? Bách Lý Vân Sa mày Thâm Khóa, không hề tùy tiện ngôn ngữ khiêu khích tắc làn á tức giận. Cảnh giác đánh ra chung quanh. Một bên thân thủ muốn sở chính mình vũ khí, lại sở xóa không. Bách Lý Vân Sa nhất thời nhớ tới, chính mình vũ khí tựa hồ độ rất bên ngoài, hiện thân thượng trừ bỏ quần áo gì cũng chưa. Đáng chết. Dị năng còn không có khôi phục, chính mình lại không thể. Có chút để phòng quét tắc lan á liếc mắt một cái, Bách Lý Vân Sa mâu quang ám trầm, có chút do dự không ngừng phức tạp. Liên lúc này, phóng bên cạnh người trong tay châm xuống. Bạch Lý Vân Sa ngẩng người, túi mâu nhìn lại, Chỉ thấy chính mình trên tay hơn bắt tay thương. Xem tạo hình vẫn là khoảng cao công kích quân dụng súng lục. Cho ngươi mượn, nhớ rõ còn. a a tiểu ra ra ngươi yên tâm đi. Bản đại tỷ mới không có việc gì. Bách Lý Vân Sa như trước lời nói ngảng lớn hoàn toàn theo câu kia, tam câu không rời bản tính. Bản đại tỷ tắc lan ái như mày, Bách Lý Vân Sa nhìn không tới góc độ câu môi cười cười. Nhìn như thân thủ ba lô lý sơ sờ. sờ. Kỳ thực là chữ vật không gian chung lấy ra vùng viên đạn đưa cho Bách Lý Vân Sa. Viên đạn là khấu cánh tay bao chung, thực phương tiện. Bách Lý Vân Sa giấu đi mâu chung phức tạp, cười tiếp nhận cánh tay bao, sau đó nhanh nhẹn khấu chính mình cánh tay thượng. Động tác nói không nên lời thông thuận, xem ra cũng là thường trải qua này. Đến đây, Bách Lý Vân Sa vừa mới chuẩn bị hảo, liền nghe được tắc lan á trong miệng khuynh sái đi ra lạnh như băng tiếng nói. Thần kinh nhất băng. Lập tức liền nâng cầm trong tay thương so với đi qua. Liên này đương khẩu, kia sàn sạt thanh âm một chút. Ngay sau đó, phanh ảnh nhất thanh một hưởng, hai người trước mặt chỉnh bức tường đều hỏng mất mở ra. Gây chuyên khối mảnh nhỏ, phân dương cho bụi, còn có kia theo xương mù trần vụ sau hiển lộ ra đến một đôi song màu đỏ tươi hai mắt. Ta rửa vào. Bách Lý Vân Sa chỉ cập phát ra một tiếng sợ hãi than thanh, đã bị mãnh liệt đánh tới chuột, tên khoa học con chuột này nọ cấp bao phủ. Nhắm chặt mắt, ngay cả thương đều chưa kịp khai thượng càng. Bách Lý Vân Sa vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị chuột hải cũng bao phủ, sau đó hoặc là nghẹn khuất trực tiếp bị thải tử, hoặc là bi thuốc dục bị chuột cấp phân thơi ăn. Tóm lại chính là đào thoát không được một cái tử tự. Nhưng cảm giác nửa ngày, trừ bỏ chung quanh tất cả đều là xèo xèo tiếng kêu sẽ không gì cảm giác. Bách Lý Vân Sa không khỏi trong lòng một trận kinh nghi. Như vậy khi... Một tiếng treo tức lại có chút không nói gì lạnh leo thanh âm xuyên thấu tiến vào, làm cho Bách Lý Vân Sa trầm trọng đầu hốc nhất thời nhất thanh. Ngươi còn muốn ngẩn người tới khi nào? Cái gì tình huống? Bách Lý Vân Sa nhất mở mắt ra, chống lại chính là đối diện trên tường rậm rạp hồng nhãn tình. Lập tức trên người tóc gáy nổ tung, Lệ tẩm kinh hách không thôi. Với nhấc đầu, liền thấy được đứng bên người mặt nhăn thanh tú mi, vẻ mặt nghiêm túc tắc lăn á. Gặp chính mình trẫn mắt, Không nói gì liếc liếc mắt một cái, lại chuyển đi nhìn chầm chằm chung quanh. Bách Lý Vân Sa này mới phát hiện, bọn họ đang đứng phòng ở sàn ngang thượng, mà dưới chân đã muốn bị vô con chuột cấp trăng ngập. Bùi nâu thân mình, màu đỏ tươi hai mắt. Cái đầu lớn hơn, có nuôi trong nhà miêu mễ lớn như vậy. Cùng lúc trước cái kia so sánh với, kia quyết đoán là không thai sữa tiểu tử kia a, Hiện đây mới là thiệt tình hung tan phái. Biến dị con chuột nhóm tụ tập cùng nhau dẩm dẩm xem đầu người da du lên, chân đều nhuyễn. nay tờ mờ giờ cùng tang thi chiều không kém a. gặp gỡ giống nhau bị cắn thành xương cốt bột phấn độ không dư thừa. nên may mắn này gian hàng hóa gian không có trải qua trang hoàng, bởi vậy để lại sà ngang đi ra làm cho các nàng đặt chân tránh được một kiếp sao. bất quá nhìn dẩm rạp cố gắng leo lên vách tường dựa vào lại đây con chồ nhóm, bách lý vân xa cảm thấy hiện cũng chỉ là có thể để thượng trong chốc lát thôi. Bách Lý Vân Sa là biến dị con chuột đàn nhào vào đến khi, bị phản ứng nhanh chóng tắc lan á đúng lúc tha đi. Bằng không thật đúng là thành này đó biến dị con chuột nhóm đồ ăn. Lắc lắc lắc lắc càng phát ra không xong làm xà ngang thượng đứng lên, Bách Lý Vân Sa nhìn về phía tắc lan á cao mày hỏi, hiện làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, nàng đầu góc chống rỗng. Nghĩ biện pháp cũng chỉ có dựa vào tắc lan á. Tuy rằng tắc lan á thoạt nhìn thiệt tình là mai lộ gì, Nhưng là, giống như này lợi hại thân thủ, đầu cũng là nóc lợi hại đi. Không xác định Bách Lý Vân Sa trong lòng nói thầm. Tự nhiên là rời đi nơi này. Nói xong, Tắc Lan Á hổ nghi liếc Bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái. Như mày, ngươi hẳn là có thể kiên trì chủ đi. Dứt lời, Tắc Lan Á sờ sờ cằm. Không đợi Bách Lý Vân Sa trả lời, cố tự gật gật đầu nói xong. Nô, no, hẳn là đi. Cứ như vậy. Uy, Ngươi hảo hảo nói một chút là cái gì tình huống được rồi. Không cần như vậy một mình thay người ra quyết định a, hốn đản. Không nhìn bách lý vân xa nơi đó phát điên ai hoán, tắc Lan á buông xuống trên lưng thoạt nhìn biết biết áp căn trăng không đến bao nhiêu này nọ ba lô. Rớt ra liên tử, thân thủ xuất ra nhất đại trói dây ni lông, hai phó móc, đai lưng. Bách lý vân xa nhìn xem đó là trận mắt há hốc mồm. trừng mắt nhìn, vẫn là không thể tin được. Nhỏ như vậy một cái bao cư nhiên có thể bung nhiều như vậy này nọ. Tắc Lan Á là lộ gì bản sĩ A ngọc sao? Nếu là Tắc Lan Á đã biết Bách Lý Vân Sa nghi vấn, tuyệt bích là nghi hoặc sĩ A Ngộng là ai? Nàng bất quá chính là theo chữ vật không gian lấy ra nữa, dấu nhân hiểu biết dùng ba lô che lấp. Hố một viên ngọc lưu ly tâm. Hiện nhiên là không vui Bách Lý Vân Sa quá mức cho cực nóng tâm mắt, Tắc Lan Á nhíu như mày ngẩng đầu chừng mắt nhìn Bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái nói, ngươi có thể trước chuyên tâm đối phó này biến dị con chuột sao? Lời ngầm, ngươi có thể có dùng điểm sao? Bằng không ta sẽ tưởng đá ngươi đi xuống. Ha ha, được rồi. Bất quá tiểu ra ra ngươi muốn làm gì? Bách Lý Vân Sa trong lòng biết chính mình có chút qua, nhất thời xoay người nâng thương nhắm ngay này đi tưởng bắt đầu dựa vào lại đây biến dị con chuột. Một bên nổ súng. Một bên hỏi Tác Lan Á không thể không nói, Bách Lý Vân Sa thương pháp tốt lắm, một tám một cái chuẩn, rõ ràng là luyện qua. Tư thế, thương pháp hoàn mỹ chọn không ra sai đến. Nghe được cái kia làm cho nàng đau đầu xưng hô, Bách Lý Vân Sa khẽ miệng rút chịu. Bất quá vẫn là bận tâm đại cục, không có đôi lúc này duy nhất Minh Hữu làm ra cái gì bạo lực sự kiện. Động tác nhanh chóng nhanh nhẹn lấp ráp bắt tay vào làm thượng này nọ, không ngừng nghỉ chút nào. người đợi lát nữa sẽ biết Gì? Khi nói chuyện, tắc lan á đó là chuẩn bị cho tốt đến. Bách Lý Vân Sa nhìn kỹ, liền phát hiện là lên núi dùng trang bị. Vượt vách núi đen thượng, sau đó lập cho leo lên cái loại này. Bất quá, không có bảo hiểm y thì hội rất nguy hiểm a. Khu khu, trọng điểm không phải này a, khẩu hồ. Tê tê. Lấy này làm gì? Chúng ta lại không leo núi. Hiện đã muốn là nguy cơ thật mạnh rất, tắc lan á còn làm leo núi dây thừng. Phân tâm ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu, Bách Lý Vân Sa hoán thầm, các nàng hướng làm sao đi, đi đi xuống nguy biến dị con chuột sao. Nghe vậy, tắc lan á cười hơi có chút âm trầm quỷ dị. Người đợi lát nữa sẽ biết. Lại là câu này. Bang bang phanh Bách Lý Vân Sa này nhất chạy thần, nhất đống lớn biến dị con chuột hiện lên sáng ngang. Theo xà ngang chính hùng hổ đi lại đây, động tác thực. Bách Lý Vân Sa lập tức nổ súng, theo biến dị con chuột màu đỏ tươi hai mắt trực tiếp bạo đầu. Bất quá này Luân đánh rơi xuống, vốn là đáng thương xả ngang là trước mắt vết thương. Nếu tốc độ lại chậm một chút, này căn thô thô xả ngang liền trực tiếp cắt đứt. Mà nàng cùng tắc lan á chính là hạ hoa rau cải trắng, tuôn rơi. Mâu quang tảo đến phía dưới rầm rạp, còn ra sức hướng lên trên đi biến dị con chuột. Kia màu đỏ tươi mà điền cùng hồng nhãn tỉnh, cương thiết giống như đại giang cửa, thật nhỏ lợi hại mong nuốt. Bách Lý Vân Sa lại nhìn mắt chính mình cánh tay cánh tay bao, lệ. Ni mã, viên đạn cũng chưa. Này còn phải bao lâu a? Cứu mạng a! Nương Bách Lý Vân Sa nổ súng ngăn cản biến dị con chuột. tắc Lan Á mâu quang lánh liệt chung quanh quét một vòng. Toàn đi đầy biến dị con chuột, còn lại rất yếu ớt. Nhíu nhíu mày, tắc Lan Á nâng thương nhắm. Phanh nồng vài tiếng, mấy cân chắc chắn vững chắc dây ni lông theo đổ câu bắn vào tiền phương vách tường trung. Bách Lý Vân Sa nghe được thanh âm, quay đầu, chỉ thấy mấy căn dây thường tha chính mình trên người, sau đó sau lưng âm phong đánh út lại. Bách Lý Vân Sa tốt xấu cũng là luyện công phu, theo bản năng liền nghiêng người né đi qua, nhanh chóng nâng thương muốn nổ súng, kết quả nhìn đến mục tiêu nhất thời ngẩn người, căn bản khai không đến thương. Liên này hoảng lăng thời gian, tắc Lan Á vừa nhấc chân, cái này đã trúng. Bách Lý Vân Sa tốc liền theo xả ngang thượng rất đi xuống. Phóng đại đồng tử nội tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Tắc Lan á ám to nàng. Vì sao? Bách Lý vân xa trong ngày mắt, trong lòng ngũ vị tập lạnh. Rất khó chịu. Cũng là, chính mình đã muốn cầu xin nàng cứu chính mình một lần, còn muốn xa cầu cái gì? Hiện là muốn hy sinh nàng tự cứu sao? Mà thế, ha ha. Hy vọng Tắc Lan á nàng có thể sống sót đi. Bách Lý vân xa trong đầu hiện lên cái gì, chung quy cho chua sót. Đại ca, thực xin lỗi. Bách Lý Vân Sa nhìn chính mình nhanh chóng giảm xuống, cách biến dị con chuột nhóm càng ngày càng gần. Có lẽ là cảm giác được Bách Lý Vân Sa tiếp cận, biến dị con chuột nhóm thêm điên cuồng. Xeo xeo tiêu, bắt đầu khởi động điệp cùng nhau giống mạo suối phun giống nhau, hướng Bách Lý Vân Sa rửa vào lại đây. Liên chính mình cách này, chút biến dị con chuột còn có vài bước khi khoảng cách khi, trên lưng nhất trọng, đột nhiên bị điếu lên. Bị cái gì điếu trên lưng? Khẳng định là cực không thoải mái. Bạch Lý Vân Sa mở mịt vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tắc Lan Á cũng nhảy xuống tới thân ảnh, nhất thời trường lớn mắt. Người muốn chết sao? Tắc Lan Á ngữ khí tuyệt đối tính không tốt. Thay đổi ai cũng là, chính hành động đâu, kết quả người kia trực tiếp ngây ngốc không phản ứng hướng tử vong đánh tới. Là không muốn sống trăng sao? Sớm biết rằng, sẽ không nên cứu. Nữ nhân quả nhiên phiền thoái. Nô, no, Tiểu. tiểu ra ra. Ngu nốc! Tắc Lan Á lại buồn cũng nhìn ra Bách Lý Vân Sa không thích hợp. Còn không nói, nàng là phá lệ thông minh. Tự nhiên nhìn ra Bách Lý Vân Sa kia phó mở mịt hạ vứt bỏ hết thẻ quyết tuyệt. Này ngu nốc! Chính mình nếu muốn dùng nàng đổi lấy chính mình sống sót, sẽ không hội cứu nàng. Thậm chí còn tiêu phí nhất bình nhỏ tố dịch. Như vậy buông tha cho chính mình, là đáng đánh đòn sao. Nhưng là nhìn Bách Lý Vân Sa trong mắt vẻ mặt. Tắc Lan Á lời nói ác độc đúng là khai không ra khẩu đến. Không nghĩ tới này tùy tiện, giảo hoạt nữ nhân cư nhiên, nô, no, tâm tư yếu đốt sao. Quên đi, vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau. Hư lệnh một tiếng, Tắc Lan Á điều động buộc trên người tuyến, chấm lại chính mình tốc độ. Nhận thấy được trên người dây ni lông không bình thường rung động, Tắc Lan Á vừa nhấc đầu liền thấy được một đám biến dị con chuột theo nhốt đánh vào tường thể dây ni lông đi lại đây. Nhiều là cắn dây thử Thế vậy, Tắc Lan Á nhíu nhữ mẩy. Này dây ni lông là nàng dùng nhiều tiền mua, nhưng lại là vài căn xoa nhẹ cùng nhau. Rất là chắc chắn. Cho dù này đó biến dị con chuột cắn cũng muốn cắn thượng trong chốc lát. Lúc này, đã muốn cũng đủ các nàng ly khai. Nhưng thật ra đi lại đây biến dị con chuột có chút phiền thức. Tắc Lan Á nâng mâu nhìn về phía lúc trước trên tường duy nhất có cái động, có thể thấu bắn ánh mặt trời địa phương. Ngoài tương mặt, chính là ngã tư đường. ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt rơi xuống còn chỗ muốn có chết hay không lộ vẻ bách Lý Vân Sa trên người, nhấp bí môi. Tắc lan á giữa không chung cố gắng không chế thân hình, ra sức rung động tới gần bách Lý Vân Sa. Nhưng là còn kém hảo nhất tiệt, nhưng thật ra mặt trên leo lên lại đầy biến dị con chuột bị chấn rất mấy chỉ. nháy mắt, lại bị mặt sau đánh tới bổ khuyết vị trí. Dần dần tới gần dây thừng đầu hai người. Nữ nhân. Người muốn chết sao? Cố gắng đã vài cái, nhưng bởi vì chỗ giữa không chung không có lực điểm. Tắc Lan Á dựa vào gần gui rất hạ, mắt thấy thời gian một chút một chút tiêu dùng. Tắc Lan Á không khỏi nổi giận. Đáng chết. Phía sau còn chạy thần, muốn chết sao? Bạch Lý Vân Sa nghe này cả người run lên, trong mắt xương mù lui tan chút. Thế này mới hoảng hốt nhớ tới lúc này hai người chẳng huống, không khỏi trong lòng mắng to khởi chính mình phạm xuân lên. Tuy rằng không biết Tắc Lan Á tưởng muốn làm cái gì, nhưng giờ phút này nàng hẳn là tín nhiệm Tắc Lan Á. Nhìn Tắc Lan Á còn nơi đó đãng, Bách Lý Vân Sa ẩn ẩn đoán được một ít. Vội vàng thân thủ bên hông sờ sờ, xả ra một cây dây thừng quăng cho Tắc Lan Á. Tắc Lan Á một phen tiếp được dây thừng, cũng không kịp lý luận Bách Lý Vân Sa thời khắc mấu chốt thất thần. Thân thủ trên tay tha vài vòng, thế này mới đối Bách Lý Vân Sa âm thanh lạnh lùng nói. Đợi lát nữa ngươi liền phụ trách giữ chặt ta. Hoàn toàn không có cấp bách Lý Vân Sa tiêu hóa những lời này thời gian, Tắc Lan Á đã muốn vận dụng khởi tinh thần lực tầng tầng bao vây trên chân. Tay phải nắm chặt vòng trên tay dây thừng một cái toàn thân liền sử chân phi đá hướng về phía kia trô vách tường. Trung quanh biến dị con chuột thấy vậy, đều nhảy dựng lên. Há to miệng, lộ ra bên trong giày đặc bạch nha cắn xé hướng về phía Tắc Lan Á liền tiếp xúc đến Tắc Lan Á chừng tiền tam thức hy. Đều bị một cô không hiểu áp khí cấp đánh văng ra. Xèo xèo kêu thảm, rớt đi xuống. Nhưng là biến dị con chuột nhóm giống nhau không có cảm giác được đường này không thông giống nhau, như trước nối liền không dứt phát đi lên. Sau đó hạ bánh chẻo bàn ngã xuống. Tắc lan á cũng mượn này thấy được biến dị con chuột nhóm nhảy dựng lên lộ ra không. Đúng là nàng này đưa mắt. Đông nhất thanh một hưởng, chân trái dẫn đầu đá tường thể thượng, ngay sau đó chân phải theo sau nhất đá tường thể phát ra tiếng rên rỉ. Cà ca cái khe lan tràn, một cái thật to hố ao xuất hiện tắc lan á sở đá địa phương. Tắc lan á cương lực thực không sai, nhưng nếu không có tinh thần lực bao vây phòng hộ, này mấy đá đi xuống sẽ không là chân có chút run lên, mà là chân đoạn điệu. Dù sao đó là thủy nê gạch làm, không phải tợ lạt tiệp bản tử. Này nhất đá, tác dụng lực là lẫn nhau trả. Tắc lan á bị chấn thân mình cấp tốc sau này bay đi. Còn muốn nhỏ tâm để phòng trên đầu tuôn rơi đến rơi xuống biến dị con chuột. Lúc này, Bách Lý Vân Sa liền có tác dụng. Buộc chặt bên hông lộ vẻ dây thừng, Bách Lý Vân Sa nhất xả. Tắc Lan Á liền hướng nàng bay lại đây, tiếp được Tắc Lan Á, Bách Lý Vân Sa lại dùng lực đẩy. Tắc Lan Á thân mình nhất túng, lại hướng vách tường đá đi qua. Giữa không chung không hề chống đỡ lực hai người, cứ như vậy lẫn nhau hợp tác. Cùng nhau phá được cửa ải khó khăn. Hiện lên dây ni lông biến dị con chuột cũng nhân dây thường đại độ cong chấp lên, lộ mạng đi hơn phân nửa. Cắn dây thường cũng bị chấn mở ra, tạm thời bảo vệ dây thường an toàn. Liên tục công kích hai hạ, tác lan á cường hữu lực cước lực đá đá hạ. Tương thể lan tràn cái khe giống như mạng nhện giống nhau, rắc rối phức tạp yếu ớt lên. Tin tưởng lại công kích một lần, là có thể bài trừ vách tường chướng ngại. Bách Lý Vân Sa không khỏi tin tưởng mười phần. Liên quan thôi động tác lan á đều dùng đại khí lực. Ngao, sinh tồn hy vọng liền phía trước ca. Phanh ca ca. Phanh ảnh. Thừa nhận rồi tác lan á sau nhất kích, chắc chắn tường thể rốt cục chống đỡ không được. Phát ra trước khi chết dãy rùa rên rỉ, sau thoát phá mở ra, suốt một mặt tường phá hơn phân nửa. Lộ ra bên ngoài tịch dương tây trầm hôn ám dư quang, bị ánh mặt trời chiếu đến biến dị con chuột đều thê kêu thảm, thối lui đến góc sáng sủa. ai Vì sao bên ngoài là ngã tư đường? Không phải hẳn là hành lang linh tinh sao? Nhìn phá ngoài động mặt trói lọi tịch dương, còn có tàn phá phế tích thành thị. Bách Lý Vân Sa vẻ mặt sắc mặt vui mừng lui tan, nhìn tắc lan á kinh hô, tiểu ra ra, thảm. Bên ngoài là ngã tư đường, chúng ta tính sai địa phương. Không có A. Gì? Bách Lý Vân Sa kinh nghi bất định nhìn tắc lan á, phản ứng bất quá đến. Vì sao Tắc Lan Á nói không có sai? Rõ ràng bên ngoài là ngã tư đường, hơn nữa nhìn khác vật kiến trúc. Đối so sánh với các nàng còn chỗ trên nhà cao tầng. Đối, vẫn là lầu bảy. Hướng ngạc nhiên Bách Lý Vân Sa câu môi cười cười, Tắc Lan Á vừa nhấc đầu giải khai bên hông mộ hai căn dây thường. Sau đó, lập tức liền rất đi xuống, nhân tiện còn kéo Bách Lý Vân Sa. Bách Lý Vân Sa kinh hách trừng lớn mắt. Mánh liệt không trọng cảm làm cho nàng tâm đều điếu đi lên. Còn không nói phía dưới tất cả đều là biến dị con chuột ta. Chỉ thấy tắc lan á thân mình tà khinh, theo lác lư góc độ thẳng tắp hướng cái kia lộ ra gió lạnh phá động. Nửa đường thượng, gặp gỡ chút còn chưa từ bỏ ý định, từ chống ánh mặt trời chiếu nhào xuống lại đây cắn xé biến dị con chuột. Tắc lan á trực tiếp rút ra dài mã tấu, một đường phi khảm. Tàn phá tứ chi văng khắp nơi, hỗn đỏ sầm máu. Tịch dương ánh chiều tà chiếu dọi hạ, Tắc Lan Á giống nhau cả người đều độ thượng một tầng kim sắc quan huy. Cùng kia sắc bén tàn bạo động tác, xuất ngây người. Nhất thời không khỏi làm cho Bách Lý Vân xa xem mắt tròn váng. Nhưng là tác Lan Á đứng trách trách phá tường bên cạnh, một cước đem nàng đá đi xuống sau. Hết thể tốt đẹp cảnh tượng đều kinh không được tàn nhẫn tan biến. Bị đá ra đi chỗ đó trong ngấy mắt. Bách Lý Vân Sa tựa hồ thấy được tắc lan á khỏe miệng tia ác liệt cười xấu xa. Tắc phá hư tặc phá hư, làm cho người ta nhịn không được khắp nàng phấn nộn khuôn mặt. A, nhưng là ngay sau đó mà đến gào thét tiếng gió, còn có tăng mạnh liệt không trọng cảm, làm cho Bách Lý Vân Sa nhịn không được tiêm kêu lên. Tựa hồ như vậy sẽ giảm bớt trong lòng sợ hãi giống nhau. Dựa vào, ni mã đây là bao nhiêu lâu a? Sẽ chết nhìn bách lý vân xa thét trói thai trình đường vòng cung, tha tún thật dài dây ni lông rớt đi xuống. Tắc lan á như mày, cư nhiên hội nhát gần ai. Quay đầu nhìn mắt lui góc bóng ma chỗ, xèo xèo kêu, nhai răng nhìn chầm chầm nơi này biến dị con chuột nhóm. Tắc lan á khinh thường cười lạnh, thân mình nhẹ sau này nhảy dựng trong nháy mắt liền tiêu thất chúng biến dị con chuột màu đỏ tươi trong mắt. Thương trưởng đại lâu hạ, đang cùng biến dị thử vương rằng có chúng. Bách Lý Vân Tần xuất lĩnh chúng đội viên, căn cứ thiên dự cung cấp tin tức một đường theo dõi chạy tới người này. Kết quả vừa mới phái người đi vào cha xét một phen, liền gặp biến dị con chuột nhóm công kích. Một cái bị mặt trên phái tới giám thị bọn họ nhân, không nghe cảnh cáo cô ý muốn đi theo thám hiểm đội viên xông vào thường trường đại lâu nhìn xem. Kết quả, bên trong làm tử lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao. Dước lấy biến dị con chuột nhóm cảnh giác, cung kinh đến biến dị thử vương. Tục ngữ nói hảo, không sợ thần giống nhau địch nhân, chỉ sợ gặp được trừ giống nhau đội hữu. Hố cha cái kia còn không tính đội hữu, liền nhất cản trở. Nguyên bản tối hôm thương trường đại lâu lý, lúc này đều bị màu đỏ tươi sắc ánh mắt tràn ngập. Bùi nâu làn da bị hắc ám che giấu hảo hảo, chỉ còn lại có màu đỏ tươi hai mắt không hề che. Trận vừa thấy đến, một lần màu đỏ tươi, không khỏi làm cho người ta tóc run lên. Tuy rằng thấy không rõ biến dị còn chuột nhóm số lượng. Nhưng căn cứ cửa kia làm cho người ta sợ hãi số lượng, còn có thương trưởng đại lâu nội ẩm ý con chuột tiếng kê. Thực ứng câu kia, dép quốc con chuột lần vô có. Số lượng đặc sao hung tàn có một có. Làm sao bây giờ? Cụ ảnh nắm tay súng nắm thật chặt. Trong tay thương cũng không phải cái loại này khéo léo súng lục mà là súng tự động. Nay cùng nàng bề ngoài sai biệt to lớn, mặc cho ai đầu tiên mắt nhìn đều đã bị dọa nhảy dự. Hiện nữ hải tử thung sao như vậy trọng khẩu. Súng tự động đều lên đây. Bị hỏi Bách Lý Vân Tần chính nhíu mày cảnh giác nhìn thương trường đại lâu, nghe vậy mím môi nói, trước phòng thủ. Nhưng là Vân Sa ý tưởng mặt. Chữ bằng nghe này nóng nảy, nhìn Bách Lý Vân Tần cuốn quýt nói xong. Xem kia tư thế, nếu Bách Lý Vân Tần gật đầu một cái khẳng định liền hướng đi vào. Đúng vậy. Vân Sa tỉ bên trong rất nguy hiểm. Đội trưởng ta ra hậu. Nếu không ta đi vào trước liền vân xa thì đi. Hạ tiểu thiên xoa tay, một bộ khẩn cấp muốn vọt vào đi đại triển thân thủ bộ dáng. Lần đầu tiên, chữ bằng cho hắn hảo huynh đệ ánh mắt, mà không phải một quyền đầu. Ngu xuẩn. Đội trưởng. Mâu quang lợi hại trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Bách Lý vân tần trầm lánh nói, nhiều như vậy biến dị con chuột, còn không nói bên trong rốt cuộc còn có thiệt nhiều. Sau lưng còn cất giấu một cái biến dị thử vương. Muốn chết liền chính mình cút đi vào. Trong lòng biết Bách Lý Vân Tần là tức giận, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Há miệng thở dốc chỉ có thể Bách Lý Vân Tần càng phát ra sắc bén trong tầm mắt câm miệng lui xuống. Bọn họ cũng biết đội trưởng là vì bọn họ suy nghĩ, nhưng là Vân Sa còn sinh tử chưa biết ta. Mắt thấy liền phía trước, như thế nào nhìn xuống. Đội trưởng, bọn họ cũng là lo lắng. Dù sao Vân Sa tỷ còn bên trong. Một cái diện mạo kiều mị cô gái nháy một đôi ôn nhuận con người, nhẹ nhàng cười đi lên tiến đến, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Nhưng là chữ bằng đám người thấy nữ tử, không hề răng. cô ảnh trực tiếp là không chút nào che lấp chán ghét. Nữ tử đối này tựa hồ hoàn toàn không biết bình thường, như trước ngọt cười nhìn bách Lý Vân Tần, mâu trung tràn đầy tình ý chỉ tiếc thần nữ có mộng, đội trưởng áp căn một tâm A. thản nhiên liếc nữ tử liếc mắt một cái. Bách Lý Vân tần chợt quay đầu tiếp tục nhìn về phía thương trường Đại Lâu. Như vậy, tựa hồ thương trường Đại Lâu là cái so với nữ tử còn muốn Mỹ đại Mỹ nhân giống nhau. Suy chung quanh chuyển đến túi đầu cười nhạo thanh, làm cho nữ tử nhất thời sắc mặt đổi đổi. Bất quá, khít một hơi thật sâu. Nữ tử bình tĩnh xoay người đi rồi trở về, này cũng không phải lần đầu tiên, chính mình cũng không phải cái kia cái gì cũng không biết buồn cười cô gái. Hãy chờ xem. Chính mình sớm hay muộn có thể bắt bách Lý Vân Tần. Nay đỉnh thiên lập địa cường đại nam nhân, sẽ chỉ là thuộc loại nàng khúc tâm hóa ánh. Đến lúc đó, cấp chính mình nan kham nhân một cái cũng sẽ không bỏ qua. Về phần cái kia vẫn cấp chính mình nan kham bách Lý Vân Sa, hảo đừng đã trở lại. Uy biến dị thử vương hảo. Khúc tâm hóa ánh lòng tràn đầy ác độc nghĩ đến. Tâm hóa ánh, ngươi không sao chứ? Nhìn khúc tâm hóa đi rồi trở về. Một cái khác dịu dàng nữ tử lập tức đi tới. Không giống khúc tâm huấn cho rằng một thân sạch sẽ xinh đẹp, nữ tử mặc một mạc cực kỳ. Hai người so sánh với, quả thực một cái thiên thượng một chỗ hạ. Nhưng nữ tử mặt mày gian dịu dàng mềm nhẹ, cũng là nữ tử so với chi không kịp. Lúc này nữ tử chính thần tình lo lắng nhìn khúc tâm ánh, trong giọng nói tràn đầy ôn hòa quan tâm. Đáng tiếc khúc tâm huấn đối này cũng không cảm kích. Thì, ngươi cũng đừng phiền ta. Không ngại chừng mắt nhìn dịu dàng nữ tử liếc mắt một cái, khúc tâm ánh toàn thân đi tới bên kia đi. Chút không có nhìn đến, nữ tử lập tức cảm đạm xuống dưới con người, còn có kia che lấp không đi thương tâm. Khúc tâm ánh đi đến chính mình vị trí dừng lại, mâu quang không khỏi đảo qua trốn phía sau, bởi vì chính mắt thấy đồng bạn bị biến dị con chuột tan luôn mà lệnh run, vẻ mặt sợ hãi khủng hoảng hai người. Nhất thời vẻ mặt hèn mọn. Nàng mới không cần làm loại này người nhu nhược. Nàng hội thêm cố gắng, chỉ có trở thành cường giả mới có thể xứng đôi Bách Lý Vân Tần. Nghĩ, khúc tâm ánh mâu quang thêm cực nóng chuyên chú rơi xuống Bách Lý Vân Tần trên người. Mọi người thấy vậy trừ bỏ không nhìn không có khác biện pháp. Cùng này nữ nhân so đo, chính là chính mình bị coi thường. Nhìn xem nhà mình đội trưởng, không phải cũng rất bình tĩnh sao. Mà liền mọi người nội tâm đoán thầm, mặt ngoài cảnh giác thương trường thời điểm. Bách Lý Vân Tần Cùng vẫn im lặng thiên dực bất chợt ngẩn đầu nhìn hướng về phía đối diện thương trường Đại Lâu trên đỉnh. Gì? Ai ai? Làm sao vậy? Hạ Tiểu Thiên tuy rằng cũng là về tổ nhân, nhưng gen biến hóa phương hướng bất đồng không có cổ ảnh bọn họ tốt như vậy thị lực. Tương phản thiếu chút nữa sẽ mang kính mắt. Lúc này thấy mọi người độ ngẩn đầu nhìn thiên, không khỏi vội vàng dò hỏi. Đội trưởng! Chữ bằng tuy rằng cũng thấy không rõ. Nhưng là hắn hiện một lòng đều điếu Bách Lý Vân Sa trên người. Làm sao có thời gian dỗi chú ý này đó a? Thật sự là, đội trường bọn họ có rảnh xem này vô dụng này nọ, còn không bằng chạy nhanh đi cứu Vân Sa. Vân Sa bên trong càng nhiều ngốc một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm a. Vội muốn chết. Phanh ảnh. Một tiếng nổ, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bách Lý Vân Tần, cổ ảnh chờ cao siêu thị lực trong mắt. Chỉ thấy thương trường lầu bảy tường mặt đột nhiên nổi lên cái khe, sau đó chậm rãi lan tràn mở ra. Thật giống như bên trong có cái gì chính và chạm giống nhau. Sau, phá đậu. Mà chữ bằng mấy người trong mắt, chính là thương trường đại lâu bảy lâu đột nhiên phá động, Sau đó đại khối đại khối chuyên khối rất xuống dưới. Ni mã. Điểm thiểm A. Bách Lý Vân tần đám người vừa vặn là đứng thương trường đại lâu phía dưới, thấy đỉnh đầu điệu chuyên khối. Lập tức nhanh chóng thiểm nhân Hố cha, thứ này nện xuống đến Bọn họ lại không có hạ tiểu thiên như vậy ra hậu Bị tạp chúng chuẩn kiến huyết động không thể Khả mọi người vừa mới phát ra liền nghe được trên đỉnh đầu truyền một tiếng chói Hai tiếng thét chói thai Tràn ngập đầy hoảng sợ cùng bối rối Thương trường lý biến dị con chuột nghe này Thanh âm càng phát ra kích động lên Chúng ngẩng đầu Ai? Kỳ sự, thiên ngoại phi nhân A Vân xa Chữ bằng có liên quan Bách Lý Vân Sa sự trước mặt, tuyệt đối là thần phản ứng. liền ngay cả thân là Bách Lý Vân Sa huynh trưởng Bách Lý Vân Tần đều là đợi đến không được. Chữ bằng đầu tiên là nghe ra kia tiếng thét trói hai chung quen thuộc tiếng nói, sau đó lại nhìn càng điệu càng rơi xuống đến đây thân ảnh. Nhất thời cả người cứng đờ, chút không để ý cập còn rơi xuống tiểu khối thoái chuyên lập tức phi xuống đến. Ngao ngao, Vân Sa, ta tiếp theo ngươi. Bất quá mọi người tầm mắt phần lớn bị một khắc nói tiêu sái tùy ý thân ảnh hấp dẫn. Mang theo ra cái bao tay tay trái nắm chặt túi nhà treo thượng dây thường thượng, một đường trượt xuống dưới. Màu đen làn váy chút không có đã bị sức gió ngăn trở mà bất nhã hướng về phía trước tung bay, ngược lại phiếm cành hoa, quay cuồng thân chu hết sức đẹp mặt. Một đầu màu đen tóc bạc bay tán loạn, tùy ý đàng hoàng, đẹp mắt tao nhã. Nhìn cô gái không có gì an toàn thi thố theo dây thường hoạt xuống dưới. Bách Lý Vân Tần một chút bình tĩnh nội tâm mạnh run rẩy, Có loại muốn tiến lên tiếp được cô gái xúc động. nhíu như mày, Bách Lý Vân Tần áp chê trong lòng gọn sóng. Bất quá kia tùy ý đẹp mắt mỹ, lại sâu khắc lại đáy lòng. Thông thả cắm dễ nổi mầm. Lập tức hàng đến lầu ba khi, cô gái tựa hồ nhận thấy được muốn tới điểm. Tay phải cầm lấy dài mã tấu nhất thời dương lên, dùng sức chắt vào vách tường trung. Khách xèo xèo. Giải mã tấu chắt vách tường trung bị cô gái hạ truy thân thể vùng, hướng tiếp theo lộ đi vòng quanh. Phát ra trói thai tiếng vang. Bất quá rất hữu dụng cô gái thân ảnh từng bước hoán chậm lại. Sau đó rút ra giải mã tấu, mũi chân tao nhạ trên tường nhất đá. Một cái cuốn, đó là vững vàng tiêu hạ truy dư lực, sau đó thải thượng. Màu đen la quần còn quay cuồng đẹp mặt cánh hoa, sau đó chậm rãi bình ổn, hóa thành phong bình vẫn tĩnh. Cô gái này vừa đứng ổn. Mọi người đây mới là thấy rõ cô gái diện mạo. Nhất thời, manh phiên một đám tháo hán giấy cùng nữ han giấy nhóm tâm. Thật đáng yêu lộ gì. Xinh đẹp tinh xảo làm cho người ta nhịn không được muốn ôm về nhà dưỡng, chân quý đứng lên. Cô gái tựa hồ còn không có chú ý tới bọn họ, mặt nhăn đẹp mặt đôi mi thanh tú nhìn nhìn chính mình hai tay. Sau đó ghét bỏ ném ra cái bao tay cùng đã muốn quay mã tấu. Vô vô tay, tiêu tư thái tiêu sái tùy ý cực kỳ. Này liên tục phiên hành động, xem mọi người độ Tây tử phùng tâm hô to chịu không nổi. Manh phiên. Làm sao có thể như vậy đáng yêu a? nhưng này nọ thời điểm hảo suất. Mà lúc này, cô gái mới là quay đầu nhìn về phía bọn họ. Chờ mong tắc lan á cùng Bách Lý đội trưởng nhóm gặp mặt sao. Thương trường một khác ba tiến công lại là cái gì, Bách Lý vân tần đám người nhiệm vụ lại là cái gì. Lãnh đạm tầm mắt theo mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Tắc Lan Á thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Lại không biết, trong lòng đã muốn phiên nổi lên ngập trời biển. Dĩ năng giả, còn có. Có được kỳ lạ năng lực. Này nhóm người đều không đơn giản. Tuyệt đối không phải mấy ngày trước đây thấy được độc lang dĩ năng tiểu đội có thể so sánh. Tắc Lan Á như như mày, cảnh giác mọi người. Đại ca. Một tiếng quen thuộc tiếng kinh hô, miễn cương tha mở mọi người cương Tắc Lan Á trên người tầm mắt. Này vừa thấy. Không khỏi kinh hỷ vạn phần. Trừ bỏ mô ta nhân. Vân Sa. Vân Sa tỷ, Bách Lý Vân Sa dây thường dùng khi, rốt cục bị chữa bằng hiểm mà lại hiểm tiếp được. Theo kinh hách chung lấy lại tinh thần, chữa bằng vội vàng quan tâm hạ Bách Lý Vân Sa còn không ngừng vô vô ngược định hồn. Chạy nhanh giải khai bên hông làm cho chính mình hít thở không thông dây ni lông. Bách Lý Vân Sa đủ loại hô khẩu khí. Chính mình hồn độ bị dọa bay có một có trọng chân thải thực địa cảm giác thật tốt ta còn là như thế này kiên định an toàn chút nghi hoặc tiếp được chính mình cư nhiên sẽ là chữa bằng chữa bằng giải thích hạ bách lý vân xa thế mới biết là đại ca dẫn người tới cứu nàng lập tức không khỏi trong lòng vui vẻ vội vã ngẩng đầu hai mắt đấm lệ lương chồng nhìn về phía nhà mình đại ca thâm tình hoàn thanh xem ra chính mình đại ca vẫn là lo lắng cho mình a bách lý đại ca không có thỏa mãn nhà mình muội muội tâm nguyện Phát đi lên cùng nhà mình muội muội tú hạ thân tình ngược lại lãnh đạm nhìn mắt liền thu hồi tầm mắt bất quá nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra thiên dực cũng liếc bách lý vân xa liếc mắt một cái nhìn người nào đó vui vẻ nhất thời nhớ mày tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phá lệ truyền chú rơi xuống tắc lan á trên người hắn thêm tỏ mò này cô gái thân phận thoạt nhìn thực không đơn giản a ma hạ tiểu thiên đám người rất vui mừng hô vài tiếng kích động muốn đi qua chào hỏi. Nhưng lại nghĩ đến chính mình hiện chính chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có thể cương tại chỗ, chớp mắt thấy hoàn hảo không tổn hao gì bách lý Vân Sa. Ai, kỳ quái! Vân Sa không phải bị biến dị thử vương chảo bị thương sao. Như thế nào hiện? Nhưng lại một thân tối như mực cái gì vậy? Nô, no, bất quá Vân Sa tỉ bình an trở về thì tốt rồi. Hô, bằng tử các ngươi làm sao đâu? Còn không phải kia chỉ đáng chết biến dị thử vương. Vân Sa ngươi không phải bị kia xuất sinh bắt sao. Chúng ta đã nói tới cứu ngươi. Kết quả đám kia ngu ngốc đã thảo kinh xà, hiện hảo, ai cũng không dám lộn xộn. Nói xong, chữ bằng vẻ mặt hèn mọn chỉ chỉ mặt sau. Bách Lý Vân Sa vừa thấy kia hai cái lui mặt sau phát run hai người liền hiểu được, điểu môi lơ đếm. Cái loại này dưỡng trong căn cứ Bạch Dương, có thể có ích lợi gì. Bất quá, biến dị thử vương. Bách Lý Vân Sa nghiến răng nghiến lợi đều là vì nó chính mình mới thiếu chút nữa tử điệu, đáng chết súc sinh Bạch Lý Vân Sa vừa nhấc mắt quay đầu liền nhìn đến Thương Trường Đại môn khẩu kia rậm rạp màu đỏ tươi ánh mắt nhất thời nhịn không được đánh cái dùng mình rõ ràng là nghĩ tới lúc trước trên lầu một màn tựa hồ nghĩ tới cái gì Bạch Lý Vân Sa đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía chính mình lúc trước đến rơi xuống địa phương nhất nhị tam thất lầu bảy ta là cái đi Tắc Lan Á thật đúng là bỏ được đem ta đá xuống dưới. Này làm tử nhảy lầu tiết ấu. Ai, Vân Sa tỷ. Cái kia, cái kia xinh đẹp tiểu muội muội là ai a? Ân. Hạ Tiểu Thiên thật cẩn thận cọ đến Bách Lý Vân Sa bên người, chặt chặt Bách Lý Vân Sa cánh tay tỏ mò hỏi. Bách Lý Vân Sa còn có kinh hách chưa định, lúc này nghe không khỏi nghi hoặc. Bất quá theo Hạ Tiểu Thiên tầm mắt nhìn lại, nhất thời thấy được thản nhiên mà đứng người nào đó. Tiểu ra ra nháy mắt, ni mã đem nàng đá xuống dưới đầu sỏ gây nên A. Liếc bách lý vân xa liếc mắt một cái, tắc lan Á không mở miệng. Bảo trì nàng kia tùy ý tiêu xái lánh liệt phong tư, kỳ thực kỳ thật là nàng không có gì hay nói. Mệt mỏi quá A, hảo muốn ngủ. Nhìn mắt tịch dương, muốn buổi tối A. Nga, đúng rồi. Bách lý vân xa đối với tắc lan Á không quan tâm, sớm đã thành thói quen. Này hai giấy kỳ thật chính là nhất không thế nào yêu đáp lời ngạo kiểu lộ gì, đừng nhìn một bộ lệnh như băng bộ dáng, Kỳ thực thực dễ dàng phá băng. Vô vô thủ, Bách Lý Vân xa chớp mắt thấy Bách Lý Vân tẩn đám người giới thiệu nói, nàng tiêu Tắc Lan Á Nga, Nô, là đã cứu ta đại ân nhân đâu. Đúng vậy, thiếu chút nữa lại đưa nàng đi gặp Phật chủ. Tắc Lan Á Hảo Hảo nghe tên, quả nhiên thực nhân giống nhau xinh đẹp đâu. Hạ Tiểu Thiên Nguyên lai like là cứu vân xa ân nhân A. Nhất định phải hảo hảo báo đáp, chữ bằng. Tắc Lan Á. Tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. cô ảnh. Thân là đội trưởng cùng phó đội trưởng Bách Lý Vân Tần cùng Thiên dực nhất trí nhắc tới vài câu. Liền không có phản ứng. Bất quá đều tự tâm tư, thật to bất đồng A. Khúc tâm hoánh mâu quang âm trầm nhìn Tắc Lan Á, nội tâm chất tiểu nhân trung. Chán ghét loại này tự cho là bộ dạng xinh đẹp. Liền thật lãnh khuôn mặt nghĩ đến chính mình là ai chăng? còn hấp dẫn vân tần chú ý cái gì cứu bách lý vân xa bất quá chính là lại một cái muốn đánh nhau vân tần chủ ý nữ nhân đáng giận mà khúc hiểu thanh còn lại là lo lắng nhìn mắt lộ ra hùng quang muội muội nhìn nhìn tắc lan á lại nhìn nhìn nhà mình muội muội không khỏi trong lòng sắp nhiên a cái kia tắc lan á ngươi lại đây bên kia có biến dị con chuột rất nguy hiểm nhị hóa Ngươi này dỗ tiểu hài tử ngữ khí là thung sao hồi sự. Khoe miệng rút chịu, Tắc Lan Á không nói gì chạm. Quả nhiên cùng Bách Lý Vân Sa một đường độ không là cái gì người bình thường sao. Tắc Lan Á vừa định mở miệng cự tuyệt, chính mình trực tiếp phủi chạy lấy người. Tuy rằng không có theo Bách Lý Vân Sa nơi đó được đến hữu dụng tin tức, nhưng là thời gian còn dài. Điểm ấy thời gian vẫn là bỏ được. Đã có thể lúc này, biến cố nổi bật. Tắc Lan Á dưới chân thổ địa mạnh rung động lên, kịch liệt chớp lên làm người ta thân hình lắc lư, không thể đứng vững. Cẩn thận! Hạ Tiểu Thiên cái thứ nhất kinh hô ra tiếng, sốt ruột làm cho Tắc Lan Á né tránh. Kỳ thật không cần Hạ Tiểu Thiên nói, Tắc Lan Á cũng cảm giác được không thích hợp. Chấn cảm liền nàng đứng địa phương nghiêm trọng, hơn nữa nhìn dưới chân thủy nê cùng lên, đoán cũng đoán được là cái gì. Thích, loại này bị chọn chung kẻ yếu dẫn đầu công kích cái gì thực làm cho người ta khó chịu. mũi chân thượng nhất đặng Tắc Lan Á thân mình nhoáng lên một cái, lập tức chạy ra, tốc độ trong chớp mắt đi ra một khắc sườn. nhìn xem Hạ Tiểu Thiên sừng sốt sừng sốt. Bách Lý Vân tần đám người câu cảnh giác nhìn về phía chấn cảm nơi phát ra, chỉ thấy Tắc Lan Á nguyên bản sở đứng trên đường, vỡ vụn thủy nê bị cùng lên. sau đó một cái đen nhánh cái động khẩu lộ đi ra, ngay sau đó. Hơn 10 người người đầu có tiểu hài tử lớn nhỏ biến dị con chuột bừng lên. Cái kia đầu giữ tận bộ dáng có thể sánh bằng tắc lan á trên lầu nhìn đến hung manh hơn. Theo sát đại cái đầu biến dị con chuột phía sau còn có vô loại nhỏ biến dị con chuột. Xeo xeo gọi bậy, màu đỏ tươi trong ánh mắt càng phát ra đỏ. Như là bị cái gì đã không chế bình thường, liền ngay cả sợ hai ánh mặt trời bản tính đều bị che giấu. Liền ngay cả nguyên bản che giấu thương trường đại lâu lý biến dị con chuột. Cũng chẳng nếu điên cuồng buôn chạy đi ra. Cùng trong động chạy đến biến dị con chuột nhóm hội tụ cùng nhau, xoay thành một cô nước lũ. Toàn bộ thương trường trước mặt quảng trường đều tràn ngập điên cuồng biến dị con chuột nhóm. Mắt thấy giống như thủy chiều giống nhau, mãnh liệt đánh tới biến dị con chuột chiều. Mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi, đều nâng thương bàn phá. Đắt đắt bang bang tiếng súng hỗn tạp ngập trời con chuột tiếng kêu chung, rất là yếu ớt giống nhau nhất không chú ý sẽ bị vùi lấp bình thường. Nam tào như thế nào nhiều như vậy? Chữ bằng dưới chân đều đôi nhất viên đạn sắc, nhưng là trước mặt biến dị con chuột triều thoạt nhìn áp căn liền không có biến hóa. Chịt! Cô ảnh ngươi bảo hộ thiên rực lên xe. Tiểu thiên, chữ bằng cùng ta cản phía sau, khúc hiểu thanh bố trí chứng ngại. Những người khác chạy nhanh lên xe. Hảo! Tuân lệnh! Bách Lý Vân Tần có điều không nhớ đem ra mệnh lệnh xuống dưới, còn lại mọi người tuân lệnh đều chạy tới chính mình cương vị. Bọn họ việc này đi trước bản vì cứu Bách Lý Vân Sa. Hiện nhân hảo hảo đã trở lại, bọn họ áp căn không đáng cùng này đàn biến dị con chuột phản hướng. Đối mặt biến dị con chuột chiều tiến công, bọn họ giờ phút này cần làm chính là bảo toàn thực lực nhanh chóng lui lại. Toàn bộ an bài tiến hành thực, mỗi người phân công phối hợp tốt lắm. Đây là một cái cường thịnh có tổ chức đoàn đội, tắc lan á định ra rồi nàng thứ nhất càng quan. Bách Lý Vân Tần cùng hạ Tiểu Thiên chữa bằng hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Cực nóng hung manh viên đạn mang đem biến dị con chuột tạm thời cách trở đối diện, vì mọi người bảo lưu lại ngắn ngủi thời gian. Cổ ảnh không có bận tâm người khác, nàng nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt thiên dực. Hai người một bên nổ súng, một bên hướng lúc trước ngừng góc xe chạy tới. Lưu thủ trong xe để ngừa bất cứ tình huống nào nhân thấy vậy, cũng chạy nhanh lái xe chạy vội tới tiếp ứng. tiểu ra ra. Bách Lý vân xa hướng tắc lan á chạy tới. Tắc Lan Á chính toàn thân đá bay nương trô chống đã chạy tới mấy chỉ biến dị con chuột. Tắc Lan Á có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ không đã đánh mất kia đem ma tấu, tốt xấu còn có cái dùng. Xu lục cung cấp bách lý vân xa, che mắt ba lô cũng đã đánh mất mặt trên, mã tấu cũng đã đánh mất. Hiện chính mình trên người cái gì phòng thân vũ khí độ không có. Cũng không có khả năng trước mặt mọi người mặt theo chữ vật trong không gian xuất ra vũ khí đến, chỉ có thể cận chiến. Lúc này thấy Bách Lý Vân Sa chạy tới, không khỏi ngẩn người. Thiểu ra ra, ngươi cùng ta nhóm cùng nhau đi thôi. Hiện nay đó biến dị con chuột toàn chạy đến, mặt sau còn có cái thực hung tàn biến dị thử vương. Ngươi một người sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào một mình xuất hiện nơi đó. Nhưng là ngươi đã cứu ta, hiện cũng nên ta giúp ngươi. Nói xong, Bách Lý Vân Sa còn nổ súng bạo mấy chỉ biến dị con chuột đầu. Vân Sa, điểm lên xe. Chúng ta muốn ngăn không được. Đáng chết. Vội vàng quay đầu nhìn mắt chữ bằng bọn họ nơi đó càng phát ra nguy hiểm chạm hướng. Bách Lý Vân Sa gặp Tắc Lan Á không có trả lời. Chỉ có thể là phán đoán Tắc Lan Á cam chịu, thân thủ phải đi chào Tắc Lan Á thủ. Dù sao nàng nhất định phải đem Tắc Lan Á mang ra nơi này. Chi giác nói cho nàng, tuyệt không có thể bỏ qua này lửa gái Tắc Lan Á hảo thời cơ. Bằng không về sau chính mình sẽ hối hận tử Đột nhiên bị nhân kéo lại thủ Tắc Lan Á thực không thích ứng Còn không kịp tránh ra Đã bị Bách Lý Vân Sa xả mang theo chạy lên Tắc Lan Á nếu thành tâm tưởng tránh ra tự nhiên là thực dễ dàng Nhưng là Ú mâu Trung Hiện lên ti ám trầm Tắc Lan Á ngầm đồng ý Bách Lý Vân Sa hành động Tuy rằng vẫn ngăn cản biến dị con chuột nhóm tiến công Nhưng Bách Lý Vân Tần cũng vụn trộm chú ý bên này Thấy tắc lan á bị Bách Lý Vân xa tha đi rồi, Bách Lý Vân tần nhấp mí môi không biết tưởng cái gì. Lợi hại móng tay hoa chặt đứt phát lại đây biến dị con chuột thân thể, Bách Lý Vân tần giống lớn một tiếng, đi. Quân dụng cắt phổ xe cùng lộ hổ một khắc sườn sớm bị khúc hiểu thanh dùng thủy hệ dị năng hoa nổi lên từng đạo thủy tường, cách trở biến dị con chuột. Chữ bằng đại vung tay lên, một đạo hỏa tường phóng lên cao. Trốn tránh không kịp biến dị con chuột nhất thời bị đốt thành hỏa cầu. Thế tiếng kêu thảm thiết hạ, trong gió truyền đến thân thể bị đốt tròi hương vị. Nhưng đại cái biến dị con chuột vẫn là hướng qua hỏa tường, bùi nâu làn da thượng cận là bị liệt hỏa nướng tiêu chút bộ lông, cũng không có đã bị lại thương. Màu đỏ tươi phát cuồng đôi mắt nhỏ tình gắt gao nhìn chầm chầm mọi người, xèo xèo kêu vọt lại đây. Theo sát sau, còn có càng ngày càng nhiều hướng qua hỏa tường biến dị con chuột. Còn có chút trên người đều còn cháy chuyển gia mùi thịt vị biến dị con chuột như trước điên cuồng buôn chạy tới, chút không có bận tâm đại hỏa chính cắn nuốt nó. Thế vậy, chữa bằng lại cố sức các hạ lưỡng đạo hỏa tường. Mệch thở hồng hộp bị Bách Lý Vân Tần tha thượng lộ hổ. Còn lại liền giao cho gia hậu hạ tiểu thiên giải quyết. Mọi người trợ giúp tiếng sung chung, chỉ thấy hạ tiểu thiên nhanh chóng buôn chạy thân thể dần dần đã xảy ra biến hóa. Lan gia thượng dần dần hiện lên thổ nâu lân giáp, theo tứ chi lan tràn đến trên người, trên mặt. Ngay sau đó, hạ tiểu thiên tứ chi bắt đầu không bình thường vàn mẹo. Cốt cách nổi loạn, làn ra hạ xem rất là rõ ràng. Mồ hôi đại giọt đại giọt theo hạ tiểu thiên trải rộng lân giáp khuôn mặt thượng lưu thẳng xuống, tê giống. Một tiếng cùng loại cho thú loại tiếng gầm gừ chuyên ra. Làm người ta chừng điệu con mắt sự tình đã xảy ra. Vỡ vụn quần áo bay ra gian, hạ tiểu thiên cư nhiên theo một nhân loại biến thành một cái tráng kiện tứ chi, đầu thật lớn hình có củ hấu. Hai cái khủng cái mũi hơi nước, sau đó phía sau còn tham một cái thô sinh nhật, đại hình thần lản. Hạ tiểu thiên thô sinh nhật vùng, trực tiếp đã đem mặt sau đuổi theo đến biến dị con chuột nhóm đánh bay. Nhìn kỹ đi, còn có thể nhìn đến này biến dị con chuột bị hạ tiểu thiên cái đuôi tảo chung một khắc, trực tiếp thân thể đều biển. Có thể tưởng tượng kia cái đuôi là cơ nào hữu lực, hung tàn. Hạ tiểu thiên trang kiện tứ chi thượng luân phiên buôn chạy, tốc độ thực cùng xe mặt sau hoàn toàn không cần lo lắng tụt lại phía sau. Thường thường vây vây cái đuôi, huy móng vuốt giải quyết một chút chạy đến phía trước đến biến dị con chuột. Rất có nhất phu đương quan vạn phu mạc khai chi thế. Nhìn Tắc Lan Á cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nằm úp cửa sổ xem mặt sau hạ tiểu thiên rửa sạch biến dị con chuột bộ dáng. Bạch Lý Vân Sa đắc ý nở nụ cười, vẫn là người trong nhà lợi hại đi. Liền ngay cả Tắc Lan Á đều kinh ngạc. Lộ ra như vậy đáng yêu bộ dáng. Bất quá, Tắc Lan Á xem ra là không biết về tổ nhân tồn. Như vậy, Tắc Lan Á sẽ không là từ trong căn cứ mặt đi ra. Bằng không, là không có khả năng không biết về tổ nhân. Bách Lý Vân Sa càng phát ra tỏ mò Tắc Lan Á lai lịch. Thiểu ra ra, thần kỳ đi. Nghe được Bách Lý Vân Sa hơi treo gẹo thanh âm, Tắc Lan Á nhất thời phản ứng quá đến chính mình quá mức kinh ngạc lộ hãm. Lập tức nhất thời nhấp miệng, lại nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng. Lãnh đạm nói câu mới không có. Bất quá này một phen giấu đầu hở đôi hành động, xem mọi người trong mắt cũng là thấy thế nào như thế nào đáng yêu a. Vì sao cùng là ngạo kiểu, tắc lan á liền so với cổ ảnh thoạt nhìn muốn đáng yêu chút đâu. Tắc lan á thượng là chủ xe lộ hổ, xuất khí bá đạo cải trang làm cho nàng rất là thích. So với chi nàng trong không gian lộ hổ độ là không kém. Trên xe thêm nàng ngồi 6 người. trừ bỏ Bách Lý Vân Sa, Tắc Lan Á mặc dù không biết, nhưng cũng biết đều là này đoàn đội thân cây nhân viên, hơn nữa còn trên đường bính đáp đại hiển vì phong hạ tiểu thiên. Gì, phải không? Bách Lý Vân Sa như mày, ngữ điệu vòng vo vài vòng. Nàng liên lần lượt Tắc Lan Á tọa, nói chuyện khi rửa vào rất gần. Làm cho Tắc Lan Á có chút mất tự nhiên. Ân, Phanh. Tắc Lan Á vừa mở miệng. Một tiếng thật lớn tiếng đánh vang lên, nhất thời che đậy tắc lan á túi đầu trả lời thanh. Đáng chết. Đứng tọa ủy thượng, thân mình bên ngoài nổ súng ngăn trở biến dị con chuột chữ bằng đột nhiên mắng một tiếng. Nổ súng thanh mã hóa tập. Làm sao vậy? Biến dị thử vương. Tắc lan á vẫn nằm út cửa sổ thượng. Xe cấp tốc một quái loan, nàng rõ ràng thấy được mặt sau một màn. Một cái có thất bát thức cao biến dị con chuột đột nhiên theo địa hạ cùng đi lên. Chân trước tử thượng giống loan đao giống nhau sắc bén đổ câu, nhất móng vuốt liền hướng hạ tiểu thiên bắt đi qua. Màu nhọn lý thật lớn răng cửa xa xỉ bình thường sắc bén đáng sợ. Móng vuốt chảo hạ tiểu thiên trên người, duệ chảo cùng lân giáp đánh nhau hiện lên một đạo điện quang, chỉ để lại một đạo bé nhỏ không đáng kể bạch ngân. Có lẽ là chọc giận hạ tiểu thiên, thế giống giận một đuôi ba đá đi, trực tiếp đem biến dị thử vương thật lớn thân thể chữ bay. Frank Một tiếng đụng phải đi rồi mặt một chiếc quân dụng cắt phổ trên xe. Trực tiếp đem cắt phổ xe bên ngoài võ trang hơn nữa kim trúc bản cấp chàng ra một cái thâm ao. Xe cũng bị bị đâm cho một cái liệt túc, thiếu chút nữa lật xe. Xèo xèo. Biến dị thử vương bị hạ tiểu thiên một đuôi ba bức ra thượng, tuy rằng mặt ngoài không thấy ra cái gì thương. Nhưng thực thực là đau đến, tiêu phá lệ thế thảm. Vây chung quanh biến dị con chuột nghe thử vương tiếng kêu, thêm điên cuồng. Xeo xeo gọi bậy hướng hạ tiểu thiên trên người đi đi, nháy mắt hạ tiểu thiên đã bị biến dị con chuột cấp bao phủ. Hạ tiểu thiên phiền chán đá động thân thể, đem thải run lên run lên. Cả người bóng loáng kiên cố lân giáp biến dị con chuột nhóm căn bản chảo không được, lập tức bị quăng đi xuống. Nhưng kinh không được số lượng nhiều, nháy mắt liền đánh tiếp. Tuy rằng này đó tiểu bất điểm cắn bất động hạ tiểu thiên lân giáp, nhưng là khó chịu a. Đá lại đá không xong, thật sự là phiền chán. Hạ Tiểu Thiên không khỏi phẫn nộ tê giống tê giống rít gào lên. Rõ ràng để lộ ra đến hắn tức giận. Mà biến dị thử vương tắc chuyên chú đánh về phía cái kia chưa kịp né ra cắt phổ xe. Đắt đắt tiếng súng thắc loạn, pha bởi vì biến dị thử vương tới gần mà càng phát ra hoảng sợ tiếng thét trói thai. Sau một chiếc xe, ngồi kia vài cái mặt trên phái tới nhân. Tuy rằng đã chết cũng không có gì, nhưng là Bách Lý Vân Tần không nghĩ mặt trên mượn này tìm lấy cớ hảo chen ép, đến tìm phiền thoái. Lập tức liền để lại một câu dừng xe Chú ý cảnh giác Liền mở ra cửa xe Động tác nhanh chóng liền sông ra ngoài Giống Bách Lý Vân Tần cũng giống ra một tiếng tiếng gầm gừ Trên người xuất hiện một ít kim sắc huyễn lệ vậy Không có giống hạ tiểu thiên như vậy biến thân, Bách Lý Vân Tần chính là toàn thân dài ra chắc chắn kim sắc vẩy Sau đó ngón tay thượng sắc bén móng tay tăng vọn Trên thân quân lục sắc áo sơ mi giống nhau chống đỡ không được như vậy biến hóa trực tiếp bị chống đơ bạ mở. Lộ ra bên trong cường tráng kiện mi cơ bắp, bụng bát khối cơ bắp là tinh cực kỳ xinh đẹp. Kim sắc lân giáp dày đặt mặt trên hết sức đẹp mắt. trừng mắt nhìn, tắt lan á ngây dại. Này lại là cái gì? Mắt thấy biến dị thử vương phải bắt trụ cắt phổ xe khi, bách lý vân tần tại chỗ mạnh nhất bính, thân mình nhanh chóng bay lên không. Cùng biến dị thử vương khoảng cách không ngừng kéo gần. Chân thải ngã tư đường giữ đèn đường cái thượng, Mượn lực trực tiếp nhằm phía biến dị thử vương. Tại chỗ, đèn đường ca một tiếng riêng rỉ, trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Này hung tàn thế giới, làm cũng chúng đạn A. Thân là đèn đường, dữ dội bi ai. Biến dị thử vương vừa nhận thấy được nguy cơ, vừa nhấc đầu đã bị Bách Lý Vân Tần một quyền đầu đánh răng cửa thượng. Thập băng một tiếng, theo biến dị thử vương răng cửa đáng thương rớt xuống. Bách Lý Vân Tần một cái trở lại đá. Đem biến dị thử vương đá thân mình nhoáng lên một cái đã không được lui ra phía sau vài bước. Tác giả quân thúng sao? Chịu đủ tàn phá cắt phổ xe nhất thời Bách Lý Vân Tần dưới sự bảo vệ siêu siêu vẻo vẻo khởi động, chạy thoát đi ra ngoài. Tâm huấn, ngươi muốn làm gì? Buông ra. Ta muốn đi giúp đội trưởng. Khúc tâm huấn vốn định kêu Bách Lý Vân Tần tên, nhưng vừa thấy đến trong xe còn có người khác. Chỉ có thể miệng quài loan, không tình nguyện hô đội trưởng. Hồ nháo, tâm ánh ngươi năng lực nơi này giúp không được gì, đừng đi ra ngoài, nguy hiểm. Khúc hiểu thanh lúc trước dùng nhiều lắm dị năng, hiện mặt đều vẫn là tái nhợt. Nhưng nhìn khúc tâm ánh như vậy hồ nháo, cường trống thân thể không khỏe ngăn trở. Nàng biết khúc tâm ánh muốn làm gì, nhưng là hiện ra đi chẳng những giúp không được gì, chỉ biết rất nguy hiểm. Chính ngươi phê vật cũng đừng lòng dạ hẹp hỏi xem thấp người khác. Tâm ánh, nhìn khúc hiểu thanh đột nhiên ảm đạm xuống dưới vẻ mặt. Khúc tâm ánh nhấp bí môi. Trong lòng biết chính mình nhất thời xúc động, bị thương chính mình tỉ tỉ tâm. Nhưng là nội tâm vặn vẹo kiêu ngạo làm cho khúc tâm ánh áp căn sẽ không thầm nghĩ khiểm. Bất quá này gặp lại đằng, khúc tâm ánh chỉ có thể hủy bỏ đi ra ngoài viện trợ Bách Lý Vân Tần hành động. Trong lòng có chút không vui ý, hư lạnh một tiếng, đừng quá chuyên chú nhìn trong chiến đấu Bách Lý Vân Tần. Mâu quang cực nóng, ngưỡng mộ còn có dục vọng. Này một phen làm mỹ. Biết nói cũng chỉ là cùng trong xe mấy người. Nhìn đối phương vài lần, thông minh không mở miệng. Nổ súng nổ súng, lái xe tránh né tránh né nguy hiểm. Chính mình quản dường như mình đi, đường tìm này điên nữ nhân nhắc lên quan hệ. Trong chiến đấu tâm, Bách Lý Vân Tần bắt lấy Hạ Tiểu Thiên cái đuôi, kén khởi Hạ Tiểu Thiên buồn mang thai vung. Không chỉ có cho kêu biến dị thử vương nhất trọng kích, lại đem Hạ Tiểu Thiên trên người biến dị con chuột nhóm cấp bỏ qua rồi. Phanh nhất thanh một hưởng, hạ tiểu thiên quăng ngã thượng, công kênh thân thể đem đại địa đều chấn run lên tam đầu. Bất quá, hiện hạ tiểu thiên là vẻ mặt nhang nguội, tê giống thật choáng vắng a. Đem sông lên mấy chỉ biến dị con chuột dùng móng vuốt tê toái, bách lý vân tần lánh đạo liếc mắt nằm thượng nằm ngay đơ lại bị biến dị con chuột vùi lấp hạ tiểu thiên. Thanh âm trầm ổn mà trầm thấp, hạ tiểu thiên lại không đứng dậy. Ngươi đêm nay sẽ không dùng ăn cơm. Tê giống. Không được. Hạ tiểu thiên lập tức liền cọ lên, thần uy đại triển. Tứ chi luân phiên hành tẩu mở ra buồn máu mồm to cùng bén nhọn móng vuốt hướng biến dị thử vương sông đến. Cần tốc độ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào kéo này buồn mang thai, đến hoàn thành này đó yêu cầu cao độ. Phúc ha ha đã muôn thói con chúng. Không nói gì đối mặt tắc lan á nguyên lai còn có thể màu đỏ tím uy hiếp sao. Thu giáo. Bách Lý Vân Tần cùng cần đứng lên hạ tiểu thiên hợp tác. Đó là vòng quanh biến dị thử vương tấu, còn lại tiểu lâu la bị biến dị thử vương thê tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng, không có người tâm phúc, bốn phía loạn. Trong xe mọi người áp lực đại giảm, chỉ cần nổ súng đánh chết đã chạy tới biến dị con chuột là có thể. Bất quá nhìn càng phát ra ám trầm sắc trời, nặng nề nôn nóng thay thế mọi người trong lòng thiếu vui sướng. Nếu buổi tối còn bên ngoài, đã có thể nguy hiểm. Không nói còn không có xuất hiện tăng thi. Đến buổi tối không có ánh sáng kiềm chế này đó biến dị con chuột uy lực chính là một cái phiên thiên Đến lúc đó lại lợi hại, cũng không đủ háo. Bách Lý Vân Tần hiển nhiên cũng là phát hiện nguy cơ tiềm tàng, giống dận một tiếng theo thượng ngảy lên. Hai tay nắm chặt thành quyền, cho biến dị thử vương một kích chí mệnh. Hạ tiểu thiên phối hợp uy mãnh một đôi ba triệu hướng về phía biến dị thử vương đầu. Xeo xeo. Bị này hai bên trái nhà trọng kích đồng thời đánh đầu thượng, biến dị thử vương mỏ nhọn ba lý nhất, thời phun tung tóe ra máu. Thê kêu thảm, phía sau thô sinh nhật phách đánh, đem bách Lý Vân Tần cùng Hạ Tiểu Thiên bức mở chính mình thân chu. Chi, biến dị thử vương cũng là chờ Hắc Hôn qua lầm, muốn mượn này đem này đó đáng giận nhân loại toàn bộ trả trở về ăn luôn. Nhưng là hiện, Thái Dương còn không có lạc sơn, nó đã bị trả đạp không thành bộ dáng. Vừa mới kia nhất kích Trong óc truyền đến đau nhất là làm cho biến dị thử vương một viên chuột đảm dọa phá, nó khả không muốn chết điệu. Từ nó trở thành biến dị thử vương tới nay, hoa lý một đám con chuột tiểu đệ. Gặp được đi ngang qua nhân loại, đều là không chút nào cố sức liền bắt được An luôn Trải qua xuống dưới, biến dị thử vương thân là con chuột lén lút đảm chiến tâm cũng đại lên. Đặc biệt có một lần bắt đến một cái rất lợi hại nhân loại, An luôn hắn qua đi nó liền trở nên thêm lợi hại. Lần này biến dị thử vương Bách Lý Vân Tần trên người nghe thấy được cùng cả nhân loại giống nhau mùi, muốn biến cường cùng trải qua tôi luyện không hề như vậy nhát gan tâm nhất thời làm cho nó đánh lén Bách Lý Vân Tần bọn họ. Cũng thành công bắt được Bách Lý Vân Sa. Nhưng là nó còn chưa kịp ăn luôn cái kia nữ nhân, cái kia nữ nhân cư nhiên cùng một người khác loại đào tẩu. Sau đó bên ngoài còn nhiều có như vậy mùi nhân loại. Tham lam tâm làm cho biến dị thử vương quyết định vây công những người này loại. Chỉ cần ăn luôn bọn họ, nó chính là trong thành bá vương. So với kia chút tang thi còn lợi hại. Đáng tiếc, biến dị thử vương lần này đã đến thiết bản. Bị phản tra đạm, thật vất vả gan lớn đứng lên tâm lại phá. Nghĩ vậy những người này khả năng hội giết chết chính mình, đỏ như máu đôi mắt nhỏ tình đảng chiến chung quanh nhìn. Biến dị thử vương càng phát ra trột dạ đảm chiến. Sợ chết biến dị thử vương thê lương kêu một tiếng, kêu gọi nó các tiểu đệ tụ thân chu bảo hộ chính mình. Hướng Bách Lý Vân Tần cùng Hạ Tiểu Thiên thử nhẹ răng, đáng tiếc một đôi sắc bén răng cửa chỉ còn lại có một cái. Lúc này thoạt nhìn trừ bỏ khôi hài nửa điểm ý hiếp cảm giác độ không có. Có chút đề phòng nhìn Bách Lý Vân Tần cùng Hạ Tiểu Thiên hai người vài lần, biến dị thử vương xèo xèo kêu mang theo nó biến dị con chuột các tiểu đệ lùi vào trong đậu. Giống như thủy triều thối lui bình thường, nhanh chóng bỏ chạy. thấy vậy, mọi người áp trong lòng thượng tảng đá mới là tung tung. Nếu này biến dị thử vương lại kiên trì trong chốc lát, tối rồi đã có thể phiền thoái. Đến lúc đó không nói bọn họ dù sao thất bại, nhưng ít ra hội tổn thương thảm trọng. Này đó quần cư này nọ thật sự là đáng sợ. Thì như tăng thi chiều, còn có biến dị con chuột chiều. Bách Lý Vân Tần cùng Hạ Tiểu Thiên biến trở về nhân thân. Bất đồng cho Hạ Tiểu Thiên kia khoa trương đại biến người sống, Bách Lý Vân Tần hoán hoán hô hấp. Trên người lân giáp đó là chậm rãi lui đi. Lộ ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da. Nhìn Bách Lý Vân tần thượng xe, Bách Lý Vân xa híp một đôi mắt xếp. Cẩn thận đánh ra Bách Lý Vân tần lóa lổ bên ngoài làn da, chật chật vui cười nói, Đại ca, người dáng người chuyển biến tốt nga. Đặc biệt kia mấy khối no đủ cơ bụng, chật chật. Nghĩ, Bách Lý Vân xa không biết cái gì tâm lý nhưng lại theo bản năng nhìn Tắc Lan Á phản ứng. Bất quá thất vọng là, Tắc Lan Á đối này thực bình thản. vân xa, Kỳ thật, ta dáng người cũng không sai. Xe trọng phát động, chữ bằng thu thương từ phía trên hạ đến. Vừa vặn nghe được Bách Lý Vân Sa nói, nhất thời mặt đỏ lên. Ngắm Bách Lý Vân Sa nhỏ giọng nói. Thiết, ngươi dáng người hảo đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không nói gì chúng. Vân Sa đại tỷ, như vậy rõ ràng sự ngươi liền nhìn không ra đến. Đối mặt Bách Lý Vân Sa trêu ghẹo, Bách Lý Vân Tần có thể nói là thực bình tĩnh. Theo thiên dực nơi đó tiếp nhận quần áo mặc vào, khấu hảo nút thắt tư thế đoan chính châu ngồi trí thượng, không nói lời nào. Mỗi khi thấy vậy, tất cả mọi người là lòng tràn đầy nghi hoặc. Người nói này thân huynh muội như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Tính cách cái gì quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ta biết người tên, Tắc Lan Á đúng không? Mang theo ti giày đồng chí tiếng nói theo phó điều khiển vị thượng truyền đi ra. Ngay sau đó... Hẽ ra thoạt nhìn thực nhu thuận mặt lộ đi ra. Mắt to trợt lóe trợt lóe, không có mê người đáng yêu, mà là cơ chí u mũi nhọn. Mắt thấy thiên dực mở miệng, còn làm ẩm ý không khí chung mọi người nhất thời trầm tĩnh xuống dưới. Đều đem tầm mắt đầu hướng về phía sau tòa, dựa vào cửa sổ ngồi lạnh như băng yên lặng cô gái. Màu đen phát khinh sái trên vai, sấn kia trương tinh xảo mặt trái xoan càng phát ra tinh xảo, thật to mắt mèo vì mặt lạnh chủ nhân thêm phân đáng yêu linh động. Ngươi muốn làm thôi. Nhìn thiên dực thử ánh mắt, Bách Lý Vân Sa trong lòng căng thẳng. Vội vàng nghiêng người tưởng ngăn trở Tắc Lan Á, kết quả lại bị Tắc Lan Á thân thủ đẩy ra. Thiểu ra ra. Bách Lý Vân Sa có chút lo lắng, thiên dực nhưng là phúc hắc đế. Nói không chừng liền đánh Tắc Lan Á chủ ý đâu. Tắc Lan Á tối đen miêu mô u ám mà thâm thúy, tựa như hắc đêm dài trầm, che kín ánh sáng ngọc sao. Xinh đẹp làm người ta trầm mê này yên lặng trong lúc nguy hiểm. Nghéo một cái khoe môi, tắc lan á lần đầu tiên mọi người trước mặt lộ ra mỉm cười. Như trong đêm đen phất quá gió nhẹ, cũng không phục hồi thực lạnh. Gió nhẹ phất quá, trầm trọng đầu góc nhất hình, giống nhau hết thể đều không minh trong sáng lên. Thoải mái làm người ta than nhẹ. Như vậy ngươi là. Bất đồng cho cười ôn lạnh tốt đẹp, tắc lan á thanh âm lạnh lùng, không chứa một tia độ ấm. Liệt diễm về tổ còn nhỏ đội phó đội trưởng, thiên dực, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thiên dực mâu quang lué lué, ngư khí bình thản. Chỉ có nói phó đội trưởng khi, trong giọng nói chọn một cái loan, ý vị thâm trường. cụ ảnh. cụ ảnh theo điều khiển vị thượng tìm hiểu chính mình đầu, hướng tắc lan á chừng mắt nhìn. Xem ra vị này ngạo kiều cao ngạo cô gái đối tắc lan á rất hảo cảm. Ta gọi là Hạ Tiểu Thiên. Hạ Tiểu Thiên Hạ, Hạ Tiểu Thiên Tiểu. Mỗi ngày thiên, vừa mới cái kia thần lằn nhân chính là ta, rất lợi hại đúng không? Hạ tiểu thiên bán nằm út sắp tọa ủy thượng, bay qua thân đến xem tắc lan á hai con mắt cười đến loan loan, cả người tựa như một cái yêu sủng đại hình khuyển, cầu thuẫn mao khen ngợi. Ha ha tắc lan á đối này khỏe miệng vi chịu cười lạnh. Nàng con tưởng rằng người nào đó muốn nói hạ tiểu thiên thiên đâu, hảo nhị a cùng tắc lạc không kém. Bách lý vân tần như trước cờ ép buồn du bình, lãnh khóc hẽ ra mặt. Còn thật sự nhìn Tắc Lan Á giới thiệu chính mình nói, liệt diễm về tổ còn nhỏ đội đội trưởng, Bách Lý Vân Tần. Chữ bằng. Cái kia, cảm ơn ngươi cứu Vân Sa có chút hào sảng chữa bằng sờ sờ đầu, hướng Tắc Lan Á cười cười. Bất quá bởi vì mặt sau câu kia, đã chúng Bách Lý Vân Sa một cước. Ngươi cũng không phải ta ai, thay ta cảm tạ cái gì tạ. Không để ý tới bọn họ, tiểu ra ra ngươi là biết bản đại tỷ tên Nga. Nhìn Bách Lý Vân Sa kia sáng long lanh ánh mắt, nhộn nhạo ngữ khí. Tắc Lan Á khỏe miệng vừa kéo, theo bản năng cũng đừng quá xem nhẹ người nào đó. Xem Bách Lý Vân Sa lập tức tây tử phùng tâm, lại là muốn nhộn nhạo một phen. May mắn bị Bách Lý Vân tần trứng mắt, đúng lúc ngăn trận. Chúng ta đến từ hỏa trùng căn cứ. Không biết Tắc Lan Á như thế nào một người nơi này, người đồng bạn đâu. Một người bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm. Nghe thiên dực một đám như châu giống như đạn tung tới hỏi đề, Bách Lý Vân Sa Vi nhịu như mày, nhưng cũng không nói cái gì. Tắc Lan Á là cứu nàng đúng vậy, nhưng mấy vấn đề này cũng là nàng nghi hoặc. Hơn nữa, thiên dực là vì đoàn đội hảo. Hòa chủng căn cứ. Tắc Lan Á nhấp mí môi, tựa hồ nàng cùng Lý Minh bọn họ ước định chính là cái kia căn cứ gặp mặt. Mà những người này phía sau đến Tăng Thi Chi Thành, hơn nữa trước đó không lâu mới phóng đạn đạo. Hết thể thật sự là khéo có thể. Mâu quang hơi đổi gian, trong lòng đó là có so đo. Mặc kệ cái gì, nàng cùng này nhóm người liên lạc. Nô, no, mặt sau đi hỏa chủng cơ phương tiện chút. Kỳ thật ngươi vì tìm cá nhân thể hướng dẫn đi. mỗ lộ si nữ vương đại nhân. Thật to mắt mèo híp lại khởi, lộ ra ti giảo hoạt độ con. Tựa như một cái chính cân nhắc cái gì mèo con, huy móng đuốt sở cảm cái gì đáng yêu bạo. Các ngươi tới nơi này là vì chấp hành nhiệm vụ đi. Ngươi làm sao mà biết? Ngu ngốc nhị hóa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bị mỗi hoan vui mừng hỉ nhị hóa cấp bán để. Lập tức chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến nhìn mỗi nhị hóa nhe răng, khiếm rẻ rỗ là đi. Hạ Tiểu Thiên, ngươi đêm nay không cơm. a. vì sao? Không cần. Hạ Tiểu Thiên kêu rên, hắn lại làm sai cái gì? Liên liên đội trưởng đều ghét bỏ hắn. Ô ô huy hiếp không cho phép ăn cơm cái gì thật sự là rất xấu rồi. Thê tê. Nhìn tất cả mọi người vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình, tắc lan á không sao cả cười cười. Ngữ điệu thông thả nói, mấy ngày hôm trước đạn đạo nổ mạnh. Căn cứ sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tăng lễ, như vậy các ngươi đến cũng chỉ có nhiệm vụ. Tuy rằng nàng nháo không hiểu cái kia cái gì dị năng tiểu đội, về tổ còn nhỏ đội là chuyện gì xảy ra. Nhưng là không khó đoán bọn họ loại này có tổ chức người đến tang thi chi thành nguyên nhân. Xem ra bọn họ chính là đạn đạo nổ mạnh sâu đặc khiển tiểu đội sao. Bất quá, nhất tưởng đến đạn đạo sự. Tắc Lan Á liền nghiến răng nghiến lợi. Ni Mã còn hại nàng nằm lâu như vậy. noel cũng lâm vào ngủ say, đáng chết. Nghe được Tắc Lan Á nói, mọi người nhất thời vẻ mặt hiểu rõ. Liền ngay cả Bách Lý Vân Tần trên mặt lánh khóc hàn ý cũng lui xuống. Này nói cũng là dấu dếm không được. Bất quá, không nghĩ tới còn có những người khác nơi này. thính sai. Chỉ có thiên dực còn không có lơi lỏng. Rộng lớn não vực nội không ngừng tính toán. Có thể nói, Tắc Lan Á nói hắn suy nghĩ trùng tràn đầy lỗ hồng. Nhưng là hắn không thể đem này đó nói ra, bởi vì này vấn đề đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng. Nói ngược lại còn có thể lộ đề. Cao thanh tú lông mi, thiên dực khó được hài giấy khí biểu môi. Hư một tiếng, ngồi trở về. Buồn thanh đi ép buộc chính mình dụng cụ. Thiên dực lối ra, trong xe không khí không khỏi cứng lại. Ngay sau đó đã bị không thích nặng nghề bách Lý Vân xa đánh vỡ. a kia tiểu ra ra ngươi đồng bạn nhóm đâu. Ta tựa hồ không phát hiện bọn họ cùng ngươi cùng nhau, đem ngươi một người quăng thương trường Lý quả thực rất đáng giận. Nghe được này, mọi người nhất thời dựng lên lỗ thai. Một người thương trường Lý. Mọi người không khỏi hồi tưởng khởi. Thương trường đại lâu cửa kia rậm rạp hồng nhãn tình, nhất thời nuốt nuốt nước miếng. Một người sấm thương trường cái gì thật đáng sợ. Còn cứu bách Lý Vân Sa, đáng yêu lộ gì muốn hay không như vậy hung tàn. Chúng ta đi tan. tắc Lan Á nữ vương quán buông tay, có chút vô tội. Tuy rằng sự thật là nàng trước bỏ xuống Lý Minh mọi người. Bất quá, có ước hảo cùng nhau hỏa chủng căn cứ chạm mặt. Đang muốn đi, sau đó liền đụng phải ngươi. Cứu một cái ngươi. Tha thượng một đống phiền thoái. Thực không hợp tính, hoàn hảo có tổ chức không cần chính mình tìm phương hướng. Ai, nguyên lai tiểu ra ra cũng là muốn đi căn cứ A. Chúng ta vừa vặn có thể một đường A. Vân Sa. Bách Lý Vân Tần nghe này, nhíu như mày. Có chút không hờn giận nhìn Bách Lý Vân Sa, bọn họ còn có nhiệm vụ phải làm. Mang theo một ngoại nhân không tốt lắm. Hừ. Trong căn cứ đám kia Bạch Dương không phải cũng đi theo sao. Hơn nữa Tiểu Gia Gia rất lợi hại, mới sẽ không liên lụy chúng ta. Tiểu Gia Gia tuyệt đối, tuyệt đối cùng với chúng ta cùng nhau. Bách Lý Vân Sa Không tiếng động thưởng thức hai huynh mỗi ánh mắt trao đổi, mọi người ngẹn cười. Mỗi lần đều là đội trưởng ngươi làm cho Vân Sa, làm gì lại nháo như vậy ra đâu. Xem không hiểu ánh mắt trao đổi thực quá đáng a đội trưởng. Vân Sa tỷ Mà có thể bắt giữ đến cảm xúc dao động tắc lan á nở nụ cười. Muốn đẩy ra nàng sao? Nàng con càng muốn đáp đi lên. Nhìn xem căn cứ là muốn làm cái gì quỷ, cư nhiên dùng đạn đạo. Liên nói như vậy định rồi. Thiểu ra ra ngươi cùng với chúng ta cùng nhau Nga. Tốt. Đột nhiên như vậy hoan ngữ khí là nháo loại nào? Đội trưởng, đột nhiên có loại không tốt dự cảm như thế nào phá? Thiên dược đại quân sư nhìn hoan thoát không khí hòa hợp mọi người, mày mặt nhăn gắt gao, Luôn luôn loại thực không ổn dự cảm. ân. Trinh thám thô đến kết quả tựa hồ cũng không hảo. Thắc lan á, người rốt cuộc là ai? Hy vọng ngươi sẽ không cấp liệt diễm mang đến phiền thoái, nếu không. Hừ hừ. Mỗ bị nữ vương đại nhân hoan quên đi địa hạ bãi đố xe nội. Ngao ngao tràn ngập ai hoán bi thương giống tiếng huyết gió đột ngột vang lên, chung quanh nghe được tin tức tang thi đều tê giống đáp lại. Trong lúc nhất thời, tăng thi chi thành bị tăng thi tê tiếng hô tràn ngập đầy này càng phát ra nồng hậu trong đêm đen bằng thêm quỷ dị lạnh lạnh không khí. Meo meo, xem kịch vui la. Bất quá, meo meo, tác lạc nhân loại meo meo đầu. Chẳng lẽ tác Lan Á bị khác tăng thi điêu đi rồi? Meo meo, lần này không có tuyển bách lý vân tần bọn họ lúc trước ngốc siêu thị, bởi vì cái kia lợi chỗ chỉ ban ngày, đến buổi tối đã có thể không ổn. Trung quanh không có che vật, tuy rằng dễ dàng phát hiện tăng thi. Nhưng tang Thi cũng dễ dàng phát hiện bọn họ. Thừa dịp Thái Dương còn không có đi phía trước Tây Trầm, vòng quanh bốn phương thông suốt thành thị vật kiến trúc đi rồi hảo một vòng mới là tìm được rồi một cái hảo địa phương. Cách bọn họ mục đích gần, hơn nữa ngã tư đường rộng lớn trong sáng, dễ dàng cho khẩn cấp sự cố hảo lui lại. Thuyền cửa sổ đều còn hoàn hảo bán y lìa trong điếm. Đáng giá nghiền ngẫm là, cửa hàng thượng thật to ét ghi rõ là mặt thế tiền mối nổi danh phẩm bài điếm. Phóng hiện, Cũng chỉ có thể khởi vui lùa tác dụng Đem tam chiếc xe trình hình tam giác hộ vệ trạng ngừng đại môn khẩu Hơn nữa phái người cắt lượt giá trị thủ Nhất là khởi đến gác đêm an toàn tác dụng Còn có một còn lại là gặp cái gì phương tiện lên xe Võ trang đầy đủ hết chắc chắn thân xe ngoại sườn Cũng có thể ngăn cản đến từ bên ngoài công kích Nhất xuống xe, đi vào cửa hàng lý Bách lý vân xa nhất thời mắt tròn váng Kinh hô, nơi này là bị cướp bóc sao Mọi người cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy nguyên bản nên rực rỡ muôn màu cửa hàng lý, hiện rất nhiều địa phương chỉ còn lại có trống rông trang sức ngân cái giá. Mặt trên nên lộ vẻ quần áo biến mất vô tung. Tuy rằng đại môn không có liên quan nhanh ngoại nhân có thể tiến vào lấy quần áo, nhưng là hiện trường một lần sạch sẽ. Chút không giống có người chen chúc tiến vào thưởng này đó mà thế tiền xa xỉ quần áo, ngược lại nhàn nhã nhất nhất chọn lựa. Xem ra áo tử thượng tả không một đoàn hữu không một đoàn sẽ biết, thay đổi những người khác mặt thế giới tình huống, đều là kích động cầm đi. Mọi người kinh nghi. Bách Lý Vân Tần cùng thiên dực nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc có chút phức tạp. Về phần đầu sỏ gây nên tắc lan á, sờ sờ cảm Nàng nhớ rõ nơi này quần áo cũng không tệ lắm. Chính là kiểu dáng không phải đều thích. Bách Lý Vân xa không tin tà lại chạy tới lầu 2 đi, kết quả chờ sau khi trở về vẻ mặt suy sút, Đáng thương hề hề cầm lấy tắc lan á bả vai, lệ. Ô ô, thiểu ra ra. Người ta còn muốn tuyển vài món đẹp mặt quần áo, kết quả. Rốt cuộc ai làm a? Như vậy thiếu đạo đức, ta hận nàng ô ô. Tắc lan á nghe vậy, một bên thân bỏ qua rồi bách Lý Vân xa đắp trên vai thủ. Thiếu đạo đức người nào đó lanh như mặt, đi rồi. hư, sớm biết rằng nàng sẽ không quản có thích hay không nhất kiện không dư thừa. Chúng ta trước nơi này nghỉ tạm một đêm, sáng mai xuất phát. Bách Lý Vân Tần đứng trong điếm xoay tròn thang lầu thượng, nhìn mọi người nói. Ai ai, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hôm nay mệt chết nào. Nô, no. Nghe được Bách Lý Vân Tần giải phóng tuyên ôn, tinh thần buộc chặt mọi người lập tức lơi lỏng. Lười nhác thân lười thắt lưng, chung quanh đi tới có chút tò mò đánh giá này sang quỹ phẩm bài điếm trang sức. Không có biện pháp, ai gọi bọn hắn là người nghèo giai cấp. Thật đúng là chưa đi đến quá loại này đại cửa hàng xem quá. Mặt thế tiền, bọn họ cũng không tư cách vào đến xem. Hiện thôi, đồ cái tiên. Giải giải lao, hắc hắc. Mọi người đều hồi trong xe, nên lấy cái gì lấy cái gì. Bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều, buôn ba một ngày, giữa trưa cơm còn không có ăn đâu. Thấy vậy, Hạ Tiểu Thiên ngay mắt. Vừa quay đầu lại hướng về phía Bách Lý Vân tần đáng thương hề hề diêu cái đuôi Đội trưởng ta có thể ăn cơm chiều sao. Mọi người nhịn không được khỏe miệng rút. Bách Lý Vân Sa là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trực tiếp cho Hạ Tiểu Thiên nhất vót trụ. Nhéo nhéo Hạ Tiểu Thiên cũng không mượt mà mặt, không thể nề hà nói. Ta nói Tiểu Thiên, ngươi có thể tiền đồ điểm sao. Vân Sa tỷ, ta đói bụng. Trẻ con không thể giáo cũ. Cung nhị hoáng đốc, chính mình cũng muốn nhị. Bách Lý Vân Sa vẻ mặt rong biển lệ bại lui mọi người đối này còn lại là tập mãi thành thói quen nhún vai, cười trộm tiếp tục việc của mình. Vân Sa, ngươi đi lên. Ai? Bạch Lý Vân Sa nhìn chính mình đại ca kêu nàng, nghi hoặc trừng mắt nhìn. bất quá đảo qua đến đứng bên cạnh người thiên dược, nhất thời hiểu được, nhếch mí môi, dâm trận tại chỗ đi tới. các ngươi tự hành an bài cắt lượn, chú ý cảnh giới. Bạch Lý Vân Tần lãnh khóc hễ ra mặt lại phân phó một tiếng. Sau đó nhà mình đội viên nhóm gật đầu trả lời sau, dẫn Bách Lý Vân Sa cùng thiên dự hướng trên lầu đi rồi đi. Lưu lại một phòng ở chúng đội viên tò mò ánh mắt. Ô oh, ô, đội trưởng làm sao có thể như vậy nhẫn tâm. Vân Sa tỷ cũng không yêu ta, o oh, hạ tiểu thiên một người, như trước khóc nhiệt liệt. Phốc nén bi thương. Đi qua sờ sờ đầu chữ bằng. Xứng đáng. Cao ngạo cổ ảnh ngang đầu hồi trên xe đi lấy chính mình này nọ. Rất có loại thế giới quan bị soát rất lừa thuê, tắc lan á thân thủ sờ sờ muốn thói quen tính nhăn lại đại mi. Trên mặt hiện lên một loại đại nhân đối tiểu hài tử giấy mới có cái loại này bất đắc dĩ. Mặt thế sau hắc đêm độ ấm rất thấp, cùng ban ngày hoàn toàn là hai cái cực đoan. Trung quanh đều là nhân, tắc lan á căn bản không có khả năng theo chữ vật không gian nổi lấy quần áo mặc vào. Sờ sờ loa lổ ngoại cánh tay, mặt trên đã muốn bởi vì độ ấm đột nhiên hàng nổi lên ngật đáp nhấp mí môi, tắc Lan Á chỉ có thể cau mày theo giá áo Tử Thượng cầm kiện còn có thể xem qua đại y thì hảo đều là trang phục mùa đông giữ ấm vậy là đủ rồi run lên đầu quần áo mặt trên cho bụi, tắc Lan Á chụt vào trên người tập này sắc nữ sĩ đại y thì rất dài, tắc Lan Á mặc vào đi và táo trực tiếp tha đầu gối phía dưới tuy rằng rất khó xem nhưng hảo giữ ấm tắc Lan Á cũng chỉ có chấp nhận uy ngươi trường nào thì đi Một tiếng hàm đường lượng mười phần thanh âm đột nhiên xuyên thấu vào tắc lan á trong thai, tắc lan á đối này nhữ nhữ mẩy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái diện mạo kiểu mị nữ nhân chính nâng cảm vẻ mặt không hờn giận ghét bỏ nhìn chính mình. Tắc lan á sửng sốt hào nửa ngày, mới phản ứng lại đây nữ tử đây là đối với chính mình nói nói, nâng cảm ghét bỏ. Tắc lan á nữ vương tuyệt đối không nghĩ tới loại này cảm xúc cư nhiên hội người khác trong mắt nhìn đến, nhưng lại là đối nàng. Ngân người, Tắc Lan Á vui vẻ. Này nha là tìm chết đi. Hử, chẳng lẽ còn là cái câm điếc. Khúc tâm hình đầu tiên mắt xem Tắc Lan Á liền không vừa mắt, có một loại địch nhân là trời sinh bát tự không hợp, miễn bản nữ nhân. Vẫn là ghen nữ nhân, liền bởi vì Bách Lý Vân Tần nhìn nhiều Tắc Lan Á vài lần, còn cùng Bách Lý Vân Tần ngồi chung một cái xe. Đây chính là nàng cũng chưa hưởng thụ đến quá. Khúc Tâm Hánh vẫn đang nghĩ tiến lên đây nhìn xem đó là một cái dạng gì nhân. Không phải là một cái thân thể cũng chưa phát dục hảo lộ gì, có cái gì hảo. Nghĩ đến Bách Lý Vân xa đối chính mình mọi cách ghét bỏ làm khó dễ, lại đối lập Bách Lý Vân xa đối này cô gái các loại lấy lòng. liền ngay cả này mắt cao hơn đỉnh trung tâm đội viên cũng một bộ hoan nên nàng bộ dáng. Khúc Tâm Hánh trong lòng vì vận vèo oán hận. Dựa vào cái gì? Nàng mới là bọn hắn trung nhất viên. Này ngoại lai like, có cái gì hảo? Đáng giận, đề tiện nữ nhân. Chính mình nhất định phải đem nàng đuổi ra đi. Lúc này tiến đến cửa hàng lý, lại nhìn đến tắc lan á lạc đan. Khúc tâm ánh nhất thời nhìn không được nội tâm ghen ghét oán độc, bước đi đi lên. Nâng cảm, khinh thường nhìn trước mắt cô gái. kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt, thật muốn thân thủ trảo hòa xả lặn nó. Nhìn trước mặt đã muốn tiến vào chính mình suy nghĩ lý, bộ mặt giữ tợn vặn vẹo kiểu mị nữ tử. Tắc Lan Á mâu quang ấm lánh, khỏe môi cong lên một cái nhợt nhạt độ cong, vẻ mặt ra vẻ nghi hoặc mở miệng nói, ngươi không xấu khẩu sao? Cái gì? Khúc tâm hánh sừng suốt, như thế nào xả đến xấu khẩu đi? Thấy vậy, Tắc Lan Á nhất thời vẻ mặt hèn mọn lạnh lùng. Thanh âm trực tiếp lãnh đến băng sơn tuyến thượng, xuất khẩu đóng băng ba thước thực bẩn. Khúc tâm hánh sừng suốt, không phản ứng lại đây. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Phản ứng lại đây tắc lan á trước sau ngay cả đứng lên biểu đạt ý tứ sau, khúc tâm ánh nhất thời khí mặt đều đỏ. Người, ta, cà lâm trương mắt nhìn, tắc lan á tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hèn mọn càng phát ra rõ ràng, còn có chút da vẻ đồng tình. Cư nhiên là cà lâm ai. Nhìn xem khúc tâm ánh khí đều hơi nước. Nàng nghiêm trọng tính sai, một cái dám theo lầu bẩy nhảy xuống cô gái, bề ngoài lại như thế nào vô hại lộ gì. Lại khởi là đơn giản như vậy Hơn nữa Còn đặc sao lời nói ác độc Trực tiếp đem khúc tâm huấn khí hôn Người ta Thiện nhân Khúc tâm huấn vặn vẹo hé ra mặt Há mồm nói quanh con nửa ngày Cũng nói không nên lời khác phản bác nói đến hé ra mặt đến mức đỏ bừng Mắt thấy tắc lan á trên mặt càng phát ra Chói mắt cười nhạo Khúc tâm huấn không biết vì sao Một cái không nhìn xuống Trực tiếp nâng thủ hướng tắc lan á bắt đi qua Nói tay thượng đồ tiên diễm hồng khấu móng tay phòng trong trường tần đèn tin chiếu xuống, phát ra u ám ánh sáng. Thác lan á cũng không có né tránh. Nhất, nàng có tự tin này đầu góc có bệnh nữ nhân làm bị thương chính mình phía trước, chém nàng thủ. Nhị, như mày, này không là có người đến ngăn trở sao. Tâm ánh, ngươi làm gì? Khúc hiểu thanh ôm nhất điệp chăn tiến vào nghe được khúc tâm ánh có chút trói thai thanh âm, ngẩng đầu vừa nhìn thấy này mạc nhất thời sợ ngây người. Chạy nhanh bỏ lại chân chạy tới, đuổi khúc tâm huánh ngâng thủ chảo đi xuống phía trước bắt được khúc tâm huánh cổ tay. Người làm gì? Đông ra! Bị khúc hiểu thanh bắt lấy, khúc tâm huánh thêm nổi giận. Phẫn hận trừng mắt chính mình tỉ tỉ, vì nàng không giúp chính mình ngược lại ngăn trở chính mình tức giận oán hận. Ngay cả giàu có cuộc sống đều thay nàng lưu không được, còn bất kể nàng làm gì. Thật sự là phiên thoái, như vậy tỉ tỉ còn không bằng đã chết quên đi. Bị khúc tâm huấn dùng oán độc ánh mắt chứng mắt, khúc hiểu thanh giống nhau lập tức mất đi động lực. Thù mềm nún liền bị khúc tâm huấn dễ dàng bỏ qua rồi. Bất quá này hai người động tinh thực có điểm đại, hấp dẫn cửa hàng lý không ít người chú mục Bị mọi người như vậy nhìn, khúc tâm huấn cảm thấy nan kham. Không khỏi thêm oán hận nhiều chuyện khúc hiểu thanh, hiện biến thành nàng cũng không hảo thu thập này đáng giận cô gái. Làm sao vậy? cô ảnh đi nhanh tới, con người nhìn khúc tâm ánh tràn đầy chán ghét là khúc hiểu thanh trên người khi tốt chút ba người trên người quét một vòng đặc biệt khúc tâm ánh trên mặt biểu tình cô ảnh nhất thời hiểu được cái gì không khỏi thêm chán ghét khúc tâm ánh không có gì ta chính là tìm này muội muội tâm sự trừng mắt nhìn khúc hiểu thanh liếc mắt một cái làm cho nàng thức thời điểm khác nói toản khúc tâm ánh xem cổ ảnh cười cười một bộ hảo hảo nhân bộ dáng cô ảnh tự nhiên trong lòng biết này nữ nhân là cái gì tâm địa lập tức chính là hừ lạnh một tiếng Để ý cũng không để ý khúc tâm hồ ánh, đối với tắc lan á nhợt nhạt cười cười nói, tắc lan á, ngươi cùng với chúng ta cùng nhau sao? Ân. Thản nhiên ứng thanh, đối mặt này mặt ngoài có chút cao ngạo nhưng tâm địa so với phần lớn nhân hồn nhiên thẳng thắn cô gái. Tắc lan á vẫn là thực thích, liền như lúc trước nàng đối mục nguyệt nguyệt kia đặc thù một chút giống nhau. Tiếp nhận rồi cổ ảnh mời, tắc lan á hai tay sắp trong bao. Cất bước đi rồi đi qua. Trải qua khúc tâm ánh bên người khi Tắc Lan Á thân mình vi sườn sườn tới gần khúc tâm ánh Thấp giọng cười nói Ha ha, có bệnh nhân trị Người Khúc tâm ánh vẫn nội trường hướng Tắc Lan Á Bất quá người sau chỉ chừa một cái cái gãy túi cấp nàng Đi theo cổ ảnh sóng vai đi tới Bóng dáng tiêu sái tùy ý cực kỳ Khúc tâm ánh đoán hận vặn vẹo hẽ ra kiểu mị mặt U ám trương tần đèn tin chiêu xuống Hết sức vặn vẹo giữ thợn Còn lại mọi người thấy vậy Không khỏi run lên đầu quần áo. Để lại một cái hèn mọn xem kịch vui ánh mắt, sau đó xoay người tiếp tục làm việc của mình. Khúc tâm hành phẫn hận hai tay niết răng rất vang. Thiện nhân! Không báo này cửu ta khúc tâm hành thể không làm người. Không hiểu thanh niên lặng nhìn chính mình muội muội vài lần, không tiếng động thở dài. Bế ôm cánh tay, chỉ cảm thấy nội tâm một trận phát lệnh. Nàng ánh nhi rốt cuộc đi đâu vậy? Cùng cổ ảnh đi tới cửa hàng một khắc sườn. Này góc có vẻ thanh u, giờ phút này đã muốn chuyển vài cái tiểu ngăn tủ song song cùng nhau, lấy này nọ lao đi cho bụi. Miễn cưỡng có thể tỏa nhân. Tắc lan á đi qua khi, chữ bằng chính lôi kéo hạ tiểu thiên đứng một bên. Theo này góc độ, vừa vẫn có thể đem lúc trước phát sinh một màn nhìn xem giành mạch. Tắc lan á mâu quang lóe lóe vừa mới vây xem khả xa không chỉ những người này. Bất quá đáng tiếc, đều là chút sở không rõ chủ của nhân. Không thể một mình dùng tinh thần lực đi dò xét nghe lén một chút. Lầu hai thượng, ba người đứng xoay tròn thang lầu khẩu đem lúc trước phát sinh một màn thu đáy mắt. Vị trí này thực xảo diệu, có thể thấy phía dưới. Nhưng đứng phía dưới lại không dễ dàng nhìn đến mặt trên nhân. hoang ngô, tiểu ra ra thật sự là lời nói ác độc đâu Ta thích. Nhìn tây tử phủng tâm trạng người nào đó, bách lý vân tần cùng thiên dực không khỏi khỏe miệng run rẩy Như vậy động kinh nhộn nhạo nhân là ta muội muội sao. Nên không phải bao sai lầm rồi đi. Người thấy thế nào? Bách Lý Vân tần nâng mâu nhìn về phía thiên dực. Thực không đơn giản. Thiên dực cầm lấy bên thai tóc đen, khiếp lại mắt lại nói, liền cùng bị cướp sạch không còn siêu thị, cửa hàng giống nhau đang giá cân nhắc không phải sao. Nha, còn có Bách Lý Vân xa theo như lời cái loại này dự thủy. Đem nàng lưu lại, nói không chừng là loại thực không sai quyết định. Ai, xem đi. Vẫn là bản đại tỷ có dự kiến trước đi. Nga tươi sống. Hai người cùng kêu lên, Nam Tào, thật muốn nhân đạo hủy diệt nàng. Man ảnh trở lại lầu một, bốn người cái vòng nhỏ hẹp. Tắc Lan Á, ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Thiên vừa thấy đến Tắc Lan Á lại đây, lập tức đã nghĩ phát lại đây. Bị chữ bằng đúng lúc kéo lấy, phù ngạch, đừng đi mất mặt. Bất quá này hoàn toàn ngăn cản không đến Hạ Tiểu Thiên nhiệt tình. Một bên rẽ rũa chữ bằng bàn tay to, một bên chớp mắt hơi có chút lo lắng nhìn Tắc Lan Á. Cái kia nữ nhân học rồi, Tắc Lan Á ngươi nhất định phải cẩn thận Nga. Kẻ lô mãng, người ta Tắc Lan Á mới không cần ngươi lo lắng đâu. Chính mình làm tốt đi. Chữ bằng đại vung tay lên, đem hạ tiểu thiên dám xoa bóp lâm thời quét tức bằng ghế thượng làm tốt. Hướng Tắc Lan Á sáng tỏ cười cười, nhất thời đầu nở nụ cười Tắc Lan Á cùng cổ ảnh. Ghét bỏ nhìn lâm thời bằng ghế liếc mắt một cái, cổ ảnh điễu môi vẫn là lôi kéo Tắc Lan Á ngồi xuống. Sau đó ra vẻ vẻ mặt thoải mái nói, mặc dù có điểm bẩn, nhưng có tọa tổng so với không hảo. A, cũng đối. Tắc Lan Á cười loan mắt, Nguyệt Nha loan loan xem ba người thiểm tìm mắt. Tắc Lan Á ngươi thật đáng yêu. Bị tiếng khen đáng yêu Tắc Lan Á run dậy. Ni mã nàng thế nào điểm đáng thương a? Chán ghét người ta nói nàng đáng yêu cái gì? Nàng tố nữ vương rất. Theo sát sau, cổ ảnh tựa hồ cũng phát hiện tự mình nói sai. Lại vừa thấy tắc lan á mặt lạnh, nhất thời hảo vừa nói chê cười đậu tắc lan á cười. Nàng đã biết, tắc lan á hẳn là cùng nàng giống nhau. Chán ghét người ta nói nàng ngạo kiểu cái gì. Hừ hừ tê tê, các ngươi cả nhà mới ngạo kiều đâu. Bốn người tán gấu chút có không, thời gian từ từ trôi qua. Trung quanh cũng bị quải thượng trương tần đèn tin. Đây là trong căn cứ nghiên cứu đi ra tiết kiệm năng lượng hình năng lượng mặt trời đèn tin. Vốn có năng lượng mặt trời trụ cột thượng tiến hành rồi cải tiến, khả điều tiết ánh sáng ám độ. Giống đi ra chấp hành nhiệm vụ, điểm loại này đèn tin rất là an toàn. Xa xa xem ra, căn bản phát hiện không được nơi này có quang, cũng bởi vậy hấp dẫn không đến tang thi cái gì. Tương đối, này căn cứ còn thuộc loại cơ mật hình phát minh. Này hay là hắn nhóm liệt diễm về tổ còn nhỏ đội cũng đủ cương đại. Làm ra hai ba cái. Sau đó lần này ra nhiệm vụ, đội trưởng Thánh Minh lại quải vài cái. Đội trưởng Đại Nhân vây 5 Còn nhớ rõ lúc ấy kia viện nghiên cứu lao nhân xanh mét mặt, cười vui vẻ mọi người. Cửa hàng một khắc góc sáng sủa, có người đáp nổi lên đống lửa. Cái khởi nổi hơi, nấu nổi lên cơm tập thể. Hương nùng mê người mùi tràn ngập một trăm nhiều bình phương cửa hàng, liền ngay cả trên lầu cũng nhẹ nhàng đi qua. Cô hạ tiểu thiên bụng nhất thời thầm thì thẳng tiêu lên. Xem mặt thượng, hai mắt loẹ loẹ, nước miếng đều chảy ra. Như vậy không chỉ có không cho nhân cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có thể đáng yêu rắt lừa thuê. Liên này cơm hương tung bay, câu hồn đoạt phách thời điểm. Lên lầu mật đàm đội trưởng nhóm cuối cùng xuống dưới. Đội trưởng đại nhân đại vung tay lên, ăn cơm. Hạ tiểu thiên lượng mắt, nước miếng đều im chính mình dưới tình huống. Cô ảnh đưa cho tắc lan áo một chén cháo. Bàn tay đại một cái thiết bát, bên trong cái đĩa coi như nùng chù cháo. Kỳ thật cũng không xem như cháo, bên trong cái gì đều có. Bóp nát một chút mì ăn liền mặt bánh, áp xúc bánh bích quy, bột ngô còn có một chút thịt băm. Mặt thế tiền, bình thường gia đình độ sẽ không xem liếc mắt một cái cơm tập thể. Hiện phóng mặt thế, cũng là muốn ăn đều không kịp ăn. Như vậy, cũng liền này liệt diễm về tổ còn nhỏ đội có thể ăn đi. Tuy rằng không có tiếp xúc người khác, cũng không có nhìn đến quá khắc không xong cảnh tượng. Nhưng nhìn kia vài cái vẫn lui góc, tràn đầy sợ hãi lại tham lam tử nhìn chầm chầm phân phát cháo. Tắc Lan Á không cần tưởng, cũng đoán được một ít. Đây là mạt thế a, thật sự là thế thảm. Bất quá, hoàn hảo nàng có chuẩn bị ăn mà không lo. Nữ vương cười trộm trung. Có thể nói Tắc Lan Á là không có gì ăn thời điểm cũng không soi mói. Nhớ lại Dĩ vạn Vũ Trụ Trung 43 Ngẫu nhiên gặp được cái gì có chuyện xảy ra, mấy tháng đều ăn không đến nóng thực chỉ có thể dựa vào ăn khó ăn dinh dưỡng dịch xuống qua, kia còn không phải trôi qua. Hiện thực không tính cái gì. Đối với sở hữu dễ rủa mặt thế nhân mà nói, có thể sống sót chính là đại hy vọng xa vời. Ăn nghỉ cơm, nên cắt lượt gác đêm gác đêm. Thác Lan Á bị Bách Lý Vân Sa kéo thượng lầu 2 đi. Có thể lầu 2 nghỉ ngơi, đều là liệt diễm tiểu đội trung tâm nhân viên. Không chỉ có thoải mái cũng tượng trưng này đoàn đội chung không thể thay thế địa vị. Thấy tắc lan á thượng lầu hai, chỉ có thể lầu một nghỉ ngơi khúc tâm ánh thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Tu bổ mượt mà móng tay thật sâu khắp trong lòng bàn tay, để lại một đám mạo hiểm huyết châu dấu. Mà nàng giống nhau không có cảm giác được giống nhau, chỉ còn lòng tràn đầy hoán độc Không hiểu thanh thấy vậy chỉ có thể yên lặng thở dài, khỏe môi chua sót. Sau đó cô đơn tránh ra, nàng thật tốt hận này mà thế. Lâu hai, hai mặt rửa vào tường vị trí bị quét tước sạch sẽ. Mục sàn mặt trên điệp làm ra vẻ một ít chăn, phía dưới xa xỉ cầm một ít đến từ cửa hàng lý hàng hiệu quần áo điếm để. Bởi vì buổi tối nhiệt độ không khí hội rất lạnh, lại là mục sàn. Nếu không lấy cái gì điếm lời giới thiệu, bệnh thấp hội thực nghiêm trọng. Mà này thời khác, còn có người cẩn thận nghĩ vậy phương diện. Không thể không nói liệt diễm về tổ còn nhỏ ngày sinh hoạt đội tử quá thật sự nhàn nhã làm cho người ta hâm mộ. Tiểu gia gia, ngươi liền lần lượt bản đại tỷ ngủ đi. Đêm dài từ từ, chúng ta có rất nhiều sự có thể làm nga. Tắc Lan Á, ngươi muốn lần lượt ta ngủ sao? Cố ảnh hướng trung gian vừa đứng, đem Tắc Lan Á theo Bách Lý Vân Sa ma chảo hạ cứu vớt đi ra. Trừng mắt nhìn, cô ảnh mỉm cười nhìn Tắc Lan Á, giúp ngươi đào thoát ma chảo, phải nhớ cảm tạ ta nga. Cổ ảnh tiểu muội muội, đoạt nhân sở hoàn thực quá đáng nga. La đi, Tiểu gia gia. Gặp cổ ảnh cả nàng cùng tắc lan á trước mặt, Bách Lý Vân Sa nhất thời một tay chống nạnh, khi một đôi yêu mị mắt xết thở phì phì nói. Bách Lý Vân Sa lúc này đã muốn đem một thân rửa, cũng thay một thân điêu ra bó sát người đại y không thể không nói, rửa lộ ra chân diện mục Bách Lý Vân Sa là cái mười phần đại mỹ nhân. Tinh xảo ngũ quan, một đôi khỏe mắt thượng chọn mắt xết vì nàng thêm vài phần yêu mị. Một đầu trà màu nâu đại cuộn sóng khuyên sái trên người, giã tính đàng hoàng. Bó sát người đại y ghi đem xinh đẹp dáng người hoàn mỹ vẽ bề ngoài đi ra, sát nhân ánh mắt. Tắc lan ái nhìn hai người hô động, lãnh khỏe môi tổng không phải nhịn không được pha công, loan thượng một cái đẹp mặt độ cong Thựa như Lý Minh cùng Lục An, tắc lạc cùng An kỳ giống nhau. Mỗi khi đều làm cho nàng nhịn không được lơi lòng hạ cảnh giác tâm đến. Này nhóm người, thực không sai. Tiểu ra ra, nhìn tắc lan á nơi đó ngần người. Bách Lý Vân Sa không khỏi vươn tội ác ngón tay, muốn đi chạc chạc tắc lan á khuôn mặt. Kỳ thật nàng vẫn muốn làm như vậy, chính là không tìm được cơ hội. Nô, hảo Nhuyễn lại xoa bóp xem. Người làm gì? Lệnh lùng mang theo cô gái chỉ có thanh thúy tiếng nói, trong nháy mắt đông lại bách Lý Vân Sa cả người. Ngạch, cương trực cổ nhìn lại, chỉ thấy tắc lan á chính lệnh lùng trưng mắt nàng. Ngón tay, mà nàng chính giang hai tay, muốn đi niết tắc lan á mặt. Chia lịa lan á trắng noan bóng loáng khuôn mặt rất gần, độ có thể cảm giác được mặt trên còn không có rút đi hải giấy khí tiểu lông tơ. a không có gì. Nhìn tắc lan á kia muốn lăng trì nàng thủ tầm mắt, bách lý vân sa có loại làm chuyện xấu bị bắt được hoảng hốt. Cương cười chạy nhanh thu hồi rảnh tay. Bằng không đợi lát nữa thủ đã có thể thực không có, bất quá hảo đáng tiếc, không có năm đến đâu. Tắc lan á, vân sa tỷ là muốn muốn. Ngo. Đột nhiên bị Bách Lý Vân sa bưng kín miệng, cổ ảnh thịch từ chối đứng lên. Thắc lan á không nói gì. Xoay người ôm cổ ảnh lúc trước cấp chính mình tràn, thiểm người. Chữ bằng đám người thấy này có chút hài kịch một màn, ha ha nở nụ cười. liền ngay cả Bách Lý Vân tần cũng không nhìn xuống, lãnh cứng rắn khỏe môi thượng trọn, khó nén ý cười. Dưới lầu đám người nghe trên lầu truyền đến tiếng cười to, đều không hiểu. Chỉ có khúc tâm ngủ ánh, vặn vèo hé ra mặt tập băng một tiếng, ban chặt đức trong tay không biết khi nào tìm đến trà đạp cho hả giận một côn. Lại là ép buộc một phen, mọi người mới là đều đi vào giấc ngủ. Nam cũng không thoải mái dường thượng, Tắc Lan Á mở to một đôi miêu mâu, trong bóng đêm nhìn chằm chằm đối diện góc tường ngần người. Thật lâu sau, mới là hợp mâu ngủ đi xuống. Không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì đâu. Sáng sớm, Tắc Lan Á là bị cổ ảnh đánh thức. Trên thực tế cổ ảnh thân thủ vừa mới lần lượt nàng bả vài khi, Tắc Lan Á liền tỉnh. Cho dù là mọi người dưới sự bảo vệ đi vào giấc ngủ, nhưng Tắc Lan Á ngủ như trước thực tiện. Có thể là nàng còn chưa tin bọn họ đi. Vội vàng cùng Thủy chịu chút làm cứng rắn sáp khẩu áp súc bánh bích quy, thu thập chuẩn làm liền chuẩn bị xuất phát. Tắc Lan Á thế mới biết mọi người việc này mục tiêu là không xa khu phố tâm bệnh viện. Đồng thời... Còn có khác một đám người tiến nhập tang Thi Chi Thành. Bọn họ đều là cầm căn cứ nhiệm vụ đến. Bất quá đối với một khác đội nhân là tới chấp hành cái gì nhiệm vụ, Tắc Lan Á cũng không có biết được. Bọn họ cũng đối nàng ẩn Tăng rồi, xem ra là nhiệm vụ cơ mật. Căn cứ phi đại đại giới đến Tăng Thi Chi Thành rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Như trước là cùng Bách Lý Vân Tần mấy người ngồi trên đầu lĩnh lộ hổ. toà sau tòa thượng. Tắc Lan Á nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phế tích thành thị, con người hóa thành nhất ông thâm hồ, bình tĩnh bình yên. Câu Bách Lý Vân Sa theo như lời, hôm nay đã muốn là đạn đạo phóng qua đi ngày thứ ba. Nếu không phải bởi vì biến dị thử vương đánh lén hại Bách Lý Vân Sa bị nắm, bọn họ ngày hôm qua nên đến khu phố tâm bệnh viện chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay là có thể thuận lợi lui lại hồi căn cứ. Nhưng ngoài uy muốn liền như vậy đã xảy ra. Thời gian chậm lại. Bởi vì đạn đạo mà hấp dẫn đi tang Thi sở tranh thủ thời gian cũng một chút một chút biến mất. Thời gian rảnh giật từng giây. Một khác đội chấp hành nhiệm vụ tiểu đội mất đi liên hệ, cũng không biết ra chuyện gì. Frank, lại nổ súng đánh chết một cái theo góc đường hoảng đi ra Tăng Thi, cổ ảnh thần sắc có chút phiền muộn. Đội trưởng, Tăng Thi càng ngày càng nhiều. Chúng ta nếu lại tối nay. Ta biết, Bách Lý Vân tần nhịu như mày, phiết đầu nhìn thiên dược Gặp thiên rực gật gật đầu, Bách Lý Vân Tần thế này mới còn nói thêm, đến. Bất quá cho dù thời gian không đủ, cũng phải chú ý an toàn. Ta không nghĩ trở về thiếu một người. Là. Hạ Tiểu Thiên rất có tư thế kính một cái lễ. Nhất thời đầu mọi người nhịn không được phốc suy nở nụ cười. Trong xe không khí nhưng thật ra dịu đi không ít. Cách khu phố tâm bệnh viện chỉ có một ngã tư đường khi, Bách Lý Vân Tần dẫn đội ngừng xe. Đem mọi người chiêu cùng nhau mở tác chiến tiểu hội nghị. Phái người thủ chung quanh cảnh giác. Thiên dực xuất ra hẽ ra cuốn hảo trang giấy phô mở ra lộ hổ thân xe thượng, dùng nam châm nghiêm hảo phương tiện mọi người thấy. các Lan Á đứng một bên nhìn vài lần, rắc rối phức tạp đường dẫn người xem choáng vắng đầu. Bất quá cũng biết đây là hẽ ra phòng ở kiến trúc thiết kế đồ, mặt trên dùng bút vòng ra vài cái phạm vi. Đối với này, Tắc Lan Á tò mò bọn họ khai bên trong hội nghị cư nhiên hội kêu thượng nàng một ngoại nhân. Thật sự là cân nhắc không ra quyết định, đoán một cái hẳn là cái kia cùng loại cho đoàn đội người nhiều mưu chí thiên dực có liên quan đi. Bách Lý Vân Tần cầm chiếc bút đốt khu phố tâm bệnh viện phòng ốc thiết kế lộ tuyến đồ, lợi hại mâu quan mọi người trên người quét một vòng nói. Chúng ta tổng cộng 15 nhân, lưu 4 người xuống dưới thủ xa làm tốt tiếp ứng. Còn lại phân tổ tiến vào bệnh viện. Có hay không ý kiến? lạnh lùng mọi người trên người quét một vòng, thấy được mụ chỉ cao dơ lên cao khởi tay nhỏ bé. Bách Lý Vân Tần ngẩn người, sau đó tầm mắt rơi xuống nhấc tay tắc lan á trên người. Như mày, ngươi có ý kiến? Ân. Nhìn mọi người tầm mắt theo Bách Lý Vân Tần rơi xuống chính mình trên người, tắc lan á buông xuống cao dơ lên cao khởi thủ. Mị mị thật to mắt mèo, tắc lan á thẳng tắp nhìn Bách Lý Vân Tần nói, nơi này không có mười lăm cá nhân đi, trừ phi hơn nữa ta. Ngươi không tham gia. Trước tiên là nói về Hảo, chúng ta không thu vô dụng nhân. Trả lời là thiên dự. Mỗ tiểu hải tử bắt chảo chính mình tóc đen, nhìn tắc Lan Á cười rất là phúc hắc vô lương. Hai song cùng sắc con ngươi giữa không trung giao hội, phát ra từ từ điện lưu thanh. Mọi người thấy vậy lý trí bảo trì trầm mặc. Phúc hắc đế phó đội trưởng chống lại nhìn như rất lợi hại lộ gì? Ai thua ai thắng? Bất quá, vì sao nàng cũng sẽ gia nhập nhiệm vụ đến? Đội trưởng tưởng cái gì a? Khúc Tâm Ánh Thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng nhưng lại hiện lên một tia cổ quái ý cười. Tuy rằng không biết vì sao hội đêm này ngoại lai tiện nhân tính bên trong, nhưng là xem đi, chỉ cần đắc tội thiên dược, cho dù Bách Lý Vân Sa cầu tình, này tiện nhân cũng không thể không cút xéo đi. Nha, thì phải là ta không thể không tham gia sao? Người cảm thấy đâu? Tử Tiểu Hai Tử. Thác Lan Á khoe miệng vì chịu. Được rồi. Thật đúng là đoán chắc nàng sẽ không đi là đi. Lần này nàng bị hố, lần sau nhất định phải hố đã trở lại. Tắc Lan Á cố gắng bảo trì ở chính mình lạnh lùng khí thế, tuy rằng nàng rất muốn tiến lên cấp thiên dực mấy đá. Bình tĩnh. Tắc Lan Á túi hạ mi mắt, che lại mâu chung gọn sóng. Ra vẻ không sao cả nói, được rồi, tùy các ngươi. Mặc cho ai đều nghe được ra Tắc Lan Á không tình nguyện, nhưng thiên dực phải ý làm không hiểu Tắc Lan Á thần bí chỗ. Nhưng làm cho nàng tự loạn đầu trận tuyến cái gì tuyệt đối không sai. Ha ha. Thừa dịp tâm tình không sai, thiên dực khó được không có lánh nghiêm mặt nhìn kia hai cái cận dư căn cứ nhân viên. Chấp chớp đen nhánh con người, thiên dực bắt chảo tóc nói, các người muốn vào đi sao? Không, không không. Các người đi vào thì tốt rồi, chúng ta người này chờ tin tức. Vừa nghe đến muốn vào đi khu phố tâm bệnh viện, kia hai nam tử nhất thời đầu diêu cùng cái chống bỏi giống như sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, hoàn toàn đã không có mới từ căn cứ đi ra khi kia cả vũ lấp miệng em cẩu mắt thấy nhân thấp rào dạt đắc ý, tận mắt đến chính mình đồng bạn bị biến dị con chuột tha đi, tê toái. cái loại cảm giác này rất khủng bố, bọn họ mới không cần lại tiến sói hoa, muốn đưa tử bọn người kia đi thôi. thấy vậy, mọi người vẻ mặt hèn mọn, căn cứ cẩu, thật sự là phế vật, nhát gan thành cái dạng này, không biết như thế nào sống sót, tốt lắm. Hiện phân tổ. Bách Lý Vân Sa, Hạ Tiểu Thiên cùng khúc hiểu thành một tổ. Tiến vào bê khu, nơi này tới gần bệnh viện kho hàng. Bách Lý Vân Sa có không gian, cường điệu thu thập dược vật. Hạ Tiểu Thiên cùng khúc hiểu thành phụ trách bảo vệ, bảo hộ Bách Lý Vân Sa. Thiên dực thân thủ bản vẽ thượng viết bê vòng thượng điểm điểm, ý bảo Bách Lý Vân Sa mấy người thấy rõ ràng. Mấy người liên tục gật đầu. Bách Lý Vân Tần phù nghịch, thiên dực ngươi nhất hưng phấn đoạt ta xuống A. Nhưng thật ra Tắc Lan Á kinh ngạc nhìn Bách Lý Vân Sa vài lần, thu hoạch người nào đó phao đến mị nhãn. Nếu mày thu hồi tầm mắt, Tắc Lan Á sờ cảm. Không nghĩ tới Bách Lý Vân Sa cư nhiên có không gian. Không gian coi như là dị năng một loại, bất quá thực rất thưa thất ra đối với một cái đoàn đội nhưng thật ra không thể thiếu trợ lực. Mà đối với ngày hôm qua cùng Bách Lý Vân Sa cùng chỗ nhất thất, cùng đã trải qua nguy cơ lại không biết nói việc này. Tắc Lan Á chút không. Mỗi người đều có điểm tiểu bí mật. Chỉ cần không phải ảnh hưởng nàng, người khác như thế nào cùng nàng gì quan. Ta cùng cổ ảnh, chữa bằng tiến vào xe khu. Phụ trách thu thập một ít hữu dụng có thể mang đi chữa bệnh thiết bị. Di đồ, khúc tâm ảnh hai người một tổ. Các người chủ yếu thủ chủ lộ khẩu, tiếp ứng chúng ta có thể thuận lợi rời đi. Tuy rằng không tín nhiệm khúc tâm ánh, Di đồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như quá quan đội viên. Nhưng là nhân viên không đủ. Khác sự không có khả năng giao cho các nàng. Cũng chỉ có thể làm này quyết định. Nâng mâu nhìn về phía tắc lan á, thiên dực lóe sáng một đôi cơ trí con người đen. Hướng tắc lan á cười cười, người sau có chút trên lưng phát lệnh. Tử tiểu hai tử lại đánh cái gì chủ ý. Tắc lan á ngươi cùng bách lý đại ca một đội, không thành vấn đề đi. Nàng có thể nói có vấn đề sao. Thiên dực tuy là câu nghi vấn, nhưng lời này này ngự khí rõ ràng chính là khẳng định câu. Ngầm đầu nhìn mắt lánh khóc phạm nhi mô buồn du bình. Tắc Lan Á như mày. Chúng ta làm gì? Đi trước A khu trung tâm tư liệu thất, lấy đến chữa bệnh phụ tùng thay thế. Mở miệng là Bách Lý Vân Tần, thanh âm như trước trầm thấp từ tính. Lộ ra nồng đậm không thể trái đứt hơi thế. Tắc Lan Á không nói gì. Tuy rằng nàng xem không hiểu bản đồ cái gì, nhưng là không ngại ngại nàng xem đến cái kia chỗ trung tâm dùng bút vòng đi ra A khu. Trung gian. Thật đúng là xem khởi nàng A, cán răng. Đương nhiên ở tạm người khác ra hài giấy là không có lý do gì phản bác. Bách Lý Vân Sa lưu luyến không rời nhộn nhạo ánh mắt hạ, nàng thân ái tiểu ra ra cùng nàng thân ca ca chạy. Thu thập võ trang, tỉ như trang tiêu thanh khí thường, mã tấu xương khói đạn cái gì. Mười một nhân đạp nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, hướng khu phố tâm bệnh viện đi tới. Thật cẩn thận xuyên qua ngã tư đường. Vô thanh vô tức giết mấy chỉ xuất hiện tang thi sau, mọi người trước mắt sáng ngời, thấy được lần này hành động mục đích. Lâm An Thị Khu Phố Tâm Nhân Dân Bệnh Viện Đứng bệnh viện đối diện một cái góc đường lý, mọi người cẩn thận đánh giá đối diện Khu Phố Tâm Nhân Dân Bệnh Viện. Hai tràng cao lớn màu trắng đại lâu yên lặng sừng xứng nơi đó, chính giữa ương ấn một cái thật to màu đỏ mười tự. Cửa chính khẩu đại lâu thượng lộ vẻ một cái thật to bài tử Lâm An Khu Phố Tâm Nhân Dân Bệnh Viện, rất là bắt mắt bảy tầng trong suốt nhẹ nhàng hành lang liên thông 2 tầng đại lâu. Xuyên thấu qua hành lang chỉ thấy khe hở còn có thể nhìn đến, mặt sau ẩn ẩn lộ ra đầu rác vật kiến trúc. Khu phố tâm nhân dân bệnh viện sửa rất lớn. Tổng cộng có ngũ tòa đại lâu, độ dùng nhẹ nhàng hành lang liên thông lên. Phương tiện hành tẩu. Bất quá làm cho mọi người duy nhất may mắn chính là vờn quanh bệnh viện cửa sắt là mở ra. Như vậy đạn đạo nổ mạnh hẳn là có hấp dẫn đi tăng thi, cho dù không phải toàn bộ. Kia cũng tổng so với đối mặt nhất bệnh viện tang Thi tốt. Ngắm lại mặt thế tiền làm dòng người lượng nhiều bệnh viện, mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Ni mã, tang Thi không cần nhiều lắm a. tang không dậy nổi. Tiêm hành tiến nhập rộng mở đại môn khẩu, mọi người nghiêng người trốn bảo vệ cửa thất góc khẩu hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy cửa 10 hình chữ mặt cỏ thượng, bởi vì không người đánh để ý mà trở nên cỏ dại dày đặc. Tựa hồ bởi vì gần thời tiết lánh nóng không đồng đều thực vật sinh trưởng cũng trở nên quỷ dị lên. Thảo bộ dạng rất cao thực tươi tốt, liền ngay cả cửa tảng đá lộ cũng bị cỏ dại chiếm lĩnh một nửa theo. Lướt qua mặt cỏ, có thể nhìn đến bệnh viện phòng khám bệnh đại sảnh rộng mở. Bên trong trống rỗng, cũng không có nhìn đến tang thi bóng dáng. Đang mọi người vẫn đang không dám thả lỏng cảnh giác, ai biết tang thi có phải hay không trốn người nào góc sáng sửa chờ cho người chí mạng nhất cắn A. Bách Lý Vân Tần nhìn mắt chân kế tiếp phế khí dịch kéo quán. Thẳng tóc chân nhất đá, dịch kéo quán nhất thời trình tuyệt vời đường vòng cung bay đi ra ngoài. Phanh đang một tiếng, dịch kéo quán điệu thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tĩnh mịch trong bệnh viện, thanh âm chuyển rất xa. Đủ để hấp dẫn đến dựa vào thanh âm đến hành động bắt giữ con mồi tăng thi. Quả nhiên, nguyên bản không có một bóng người phòng khám bệnh đại sảnh lập tức hơn vài đạo lay động thân ảnh. Túi đầu tê gào thét, hướng phát ra âm thanh địa phương đi rồi đi qua. Sau đó vây quanh dịch kéo quán mở mịt đi rồi đi, phát hiện không phải có thể ăn cái gì sau, lại đều tự lui tan. Cẩn thận sổ sổ, mục tiêu tang thi có bảy cái. Như vậy khi, phanh một tiếng rất gần tiếng đánh theo mọi người thân chu truyền đi ra. Thần kinh nhất băng, mọi người lập tức nâng thương nhanh chóng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy dựa vào bảo vệ cửa thất trong suốt thủy tinh thượng, một cái mặc bảo an tang phục thi chính nằm út sấp cửa sổ vào chiều mọi người nhai răng. Có lẽ là đói hoảng, mở ra khẩu liền cửa sổ thượng cắn ghê tẩm đạm thủy hồ nhất thủy tinh. Cách gần, hơn nữa là bị tang thi cho rằng đồ ăn cắn cổ mặc hắc nghiêm mặt phát ra. Cả người tối tăm đứng lên hơi thở nồng hậu biến thành màu đen. Mọi người thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cổ mặc bộ dáng vừa muốn cười, nhưng vẫn là cổ mặc giết người trong tầm mắt nhìn xuống. Ai u, muốn hay không thơm như vậy ngọt ngon miệng ai? Ha ha! Lướt qua này nhất trò khơi hải, mọi người điều chỉnh tốt tâm tính. Quy tốc đi tới, sau đó nhắm mục tiêu nổ súng. Phòng khám bệnh trong đại sảnh. Một cái một thân y dì tá trang nữ tang thi đầu vặn vẹo thành một cái bất khả tư nghị độ cong, tứ chi lay động theo đại môn khẩu đi qua. Thu một tiếng vi không thể nghe thấy tiếng vang, nữ tang thi trực tiếp ngã xuống. Có thượng, đen thùi huyết theo cái động khẩu chảy ra. Còn lại tang thi đối này cận là mờ mịt nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục chính mình thu thu lại có tang thi ngã xuống trong đó một cái tang thi rồi ngã xuống khi đụng vào bên cạnh cái giá phát ra phanh đang tiếng vang nhất thời hấp dẫn khác tang thi vây xem nương này hảo thời cơ mọi người vừa vặn nổ súng vừa mới tiêu diệt diệt phong khám bệnh trong đại sảnh tang thi mọi người động tác nhanh chóng nhẹ chạy nhanh vọt vào trong đại sảnh bạch lý vân xa đắc ý hướng cổ ảnh so với một cái ngũ Ý bảo chính mình đánh chết ngũ chỉ tăng thi, vượt qua người nào đó. Cụ ảnh đối này hư lạnh một tiếng, lơ đến. Nàng mới không cần cùng một cái lao không ngớ so với đâu. Hành động. Không nhìn người nào đó ngây thơ hành động, Bách Lý Vân tần đẻ thấp tiếng nói, phất phất tay ý bảo. Bọn họ việc này địa giới đều không giống với, qua phòng khám bệnh đại sảnh sẽ phân nói. Bách Lý Vân xa hướng tắc lan á trừng mắt nhìn. Sau đó dẫn hạ tiểu thiên cùng khúc hiểu thanh dẫn đầu theo bên phải tiến nhập hành lang chung. Thiên dực mang đội, cổ ảnh cùng chữa bằng theo sát sau đó theo một khắc sườn nhanh chóng ly khai. Trước khi đi, cổ ảnh hướng tắc lan á huy huy quần đầu, ý bảo cố lên. Đạt được tắc lan á chân thành tươi cười một quả. Khúc tâm ánh ghen ghét chừng mắt nhìn có thể cùng bách Lý Vân tần một tổ tắc lan á liếc mắt một cái, không tình nguyện cùng gì đồ đi tìm địa phương mai phục. Bọn họ nhiệm vụ chính là cam đoan mọi người lui lại đường là an toàn. Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng ấn bản vẽ ra đi tuyến xuất phát. Đương nhiên dẫn đường là Bách Lý Vân Tần, lộ si Tắc Lan Á liền miễn. Bất quá bọn họ này một đường có thể thuận lợi sao? Nay con phải đánh thượng một cái thật to vân an. Trung tâm tư liệu thất là A lâu 43. Muốn đi qua phải xuyên qua phòng khám bệnh đại lâu nhẹ nhàng hành lang. Sau đó lên lầu thê đi qua. Vòng quá tĩnh mịch nhất hôn độn hành lang, hai người cọ cọ nhanh chóng đi thang lầu. Rơi xuống đất nhẹ, không có phát ra quá lớn tiếng âm. Tắc Lan Á đem lực lượng tinh thần áp xúc đến tiểu, sẽ không bị Bách Lý Vân Tần phát hiện. Sau đó chậm rãi tản đi ra ngoài, nhất thời trung quanh cảnh tượng rõ ràng thể hiện rồi Tắc Lan Á trong đầu. Đột, Tắc Lan Á thân hình dừng một chút. Đi lên mặt Bách Lý Vân Tần không biết như thế nào phát hiện. Nhất thời ngừng cước bộ. Mâu quang lóe ra nhìn tắc lan á, đệ thấp thanh âm dò hỏi, làm sao vậy? Tắc lan á theo bản năng liền lắc lắc đầu. Hướng Bách Lý Vân Tần khoát tay háo, ý bảo điểm đi lên. Bách Lý Vân Tần thấy vậy nhíu như mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Xoay người tiếp tục lên lầu. Bất quá như có như không, đem phóng tắc lan á trên người chú ý hơn chút. Không phải giám thị, mà là một loại Bách Lý Vân Tần chính mình đều nói không rõ cảm giác. Tựa hồ chính là muốn nhìn Tắc Lan Á mà thôi. Bệnh viện thang lầu cũng không cao, mấy tức gian hai người chính là thượng lầu 2. Tuy rằng bản vẽ cho Bách Lý Vân xa cầm, nhưng Bách Lý Vân tần chính mình đem bản vẽ nhớ rõ rất rõ ràng, chút không cần lo lắng tìm không thấy lộ. Qua thang lầu, Bách Lý Vân tần tốc độ lập tức khinh lên. Tắc Lan Á thấy vậy, theo sát sau đem tốc độ ngừng lại. Hai người một trước một sau xuyên qua không khí trầm lạng hành lang lý. Nơi này con quang một lần tối đen. Chỉ dư rách nát dây điện ngẫu nhiên bạo khai một kia hỏa hoa. Bách Lý Vân Tần tuy là liệt diễm về tổ còn nhỏ đội đội trưởng, hơn nữa cũng có thể biến thân. Nhưng là hắn cũng không phải bên ngoài theo như lời về tổ nhân, này nguyên tự gia tộc bọn họ một bí mật. Thân bí mà khổng lồ lực lượng bị hắn vận dụng muốn linh hoạt, liền giống như thân thể một phân tử, nhất cử nhất động gian độ tràn ngập lực lượng. Không giống hạ tiểu thiên bọn họ sau khi biến thân luôn mệnh thở hồng hộc, khẩu vị khoa trương cùng hình thể thành tỷ lệ. Hô hấp gian, Bách Lý Vân Tần theo trong không khí sâu sắc đã nhận ra một ít không ổn định nhân tố. Ám trầm con ngươi hiện lên một tia kim tuyến giống nhau hào quang, thực làm cho người không thể bắt giữ. Cùng tắc lan á dùng tinh thần lực thêm vào ánh mắt giống nhau, Bách Lý Vân Tần như vậy cũng có thể rõ ràng thấy rõ trong bóng đêm hết thảy Bất quá, hắn trong tầm mắt thế giới là ưu ám. Cùng loại cho xà loại cảm quan, vật còn sống thể hội hiện ra màu đỏ, tĩnh mịch còn lại là màu lam. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đầy đất đống hôn độ trùng, thật cẩn thận không đá chúng gì này nọ mà phát ra tiếng vang. Bách Lý Vân Tần riêng dùng cảm quan cảm giác một chút phía sau tắc lan á, phát hiện tắc lan á hô hấp bảo trì nhưng lại cùng hắn không kém, thân thể các phương diện cơ năng đều bảo trì hảo trạng thái. Lấy hảo ứng đối các loại đột phát trạng huống Bách Lý Vân Tần không khỏi tán thưởng đồng thời, trong lòng cũng hiện lên một kia hồ nghi. Hôm qua xem tắc lan á bộ dáng, còn có nhất cử nhất động. Đều mười phần giống một đại gia tộc tiểu thư, dáng vẻ tao nhã cao quý. Cùng hiện tỉnh táo, tựa hồ chịu đủ lịch lãm chiến trường tinh anh quả thực là hai cái cực đoan. Tắc lan á, nàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng mà xoa bóp Bách Lý Vân Tần cánh tay thượng. Bách Lý Vân Tần thân thể cứng đờ. Lập tức phản xạ có điều kiện xoay người Thủ đã muốn xoa bóp bên hông thương thượng Chỉ kém từng bước có thể bạt thương nhắm Trừng mắt nhìn Tắc Lan Á cười khe đè thấp thanh âm nói Không cần như vậy để phòng đi Tắc Lan Á cách Bách Lý Vân Tần rất gần Cười khẽ gian hô hấp thổ lộ Bách Lý Vân Tần cánh tay thượng Linh mẫn quá cảm quan nhất thời truyền đến tê dại cảm giác Bách Lý Vân Tần cảm thấy nhất thời ngừng nhảy vỗ Nhanh mím môi giác Bách Lý Vân Tần có chút nẻ tránh giống như tránh được tắc lan á nghiền ngẫm tầm mắt. Lênh hệ ra đẹp mặt mặt, thanh âm banh thẳng thành một cái sảng dọng tuyến. Như thế nào? Cười cười, tắc lan á không có lại trêu cợt vị này liệt diễm buồn du bình đội trưởng. Xanh miết ngón tay ngọc nâng nâng, ngón tay hướng về phía mũ cái phương hướng. Bách Lý Vân Tần theo vừa thấy, lập tức thu liễm hô hấp lôi kéo tắc lan á hảo nẻ chướng ngại vật mặt sau. Là hắn thất thần không ra. Nếu không có tắc lan á nhắc nhở sẽ phạm sai lầm. Không sai này thất thần cũng là từ tắc lan á khiến cho, đổ phân không rõ rốt cuộc ai là ai phi. Chỉ có thể thán một câu, bách lý đội trưởng, người tâm rối loạn. Bọn họ phía trước, như trước là nhất đống hỗn đột. Còn có tuyết trắng trên tường kia làm người ta sợ hãi dây rùa qua đi lưu lại vết máu, tượng trưng mỗi điều sinh mệnh mất đi. Có lẽ là bị bắt lấy xe rách cắn ướt, cũng có lẽ thành chúng nó chung nhất viên. Nhưng làm cho Bách Lý Vân Tần cùng tắc lan á cảnh giác là một cái hoài đổ góc tường thoát phá thủy tinh. Xem ra là nguyên bản quải trên tường cháo này cái gì bệnh viện quản lý chế độ thượng, trải qua kiếp nạn sau vỡ vụ nhất. Lúc này kia phiến thoái thủy tinh thượng, nương ngẫu nhiên chợt lóe lướt qua điện hoa còn có mỏng manh ánh mặt trời. Có thể nhìn đến một ít lờ mờ bóng dáng, như là U-Linh, hoặc như là Hắc đêm quỷ ảnh. Mà kia phiến thủy tinh đối diện phía trước góc hành lang. Nơi đó chính là bọn hắn phải được quá nhẹ nhàng hành lang phải đi một cái lộ. Băng không cũng chỉ có trở lên một tầng lâu, từ phía trên nhẹ nhàng hành lang đi qua A lâu. Xuất sư bất lợi chính là loại tình huống này đi. Bách Lý Vân Tần Mâu Trung hiện lên một kia lợi hại ánh sáng lạnh, sắc bén giống khai nhận kiếm, kiếm quang lăng nhân. Quang xuyên thấu qua kia phiến không lớn toái thủy tinh, chỉ có thể nhìn gặp một ít mơ hồ bóng dáng, cũng không thể biết được nơi đó cụ thể có bao nhiêu tăng thi. Bách Lý Vân Tần vừa hướng Tắc Lan Á đánh thủ thế, quyết định trước đi xem số lượng lại làm quyết định. Thời gian rảnh giật từng giây, rất muốn quay về lối. Tắc Lan Á thấy vậy bản muốn nói cái gì cũng chần chờ hạ nhìn xuống. Liên lúc này, phanh. Một tiếng súng thanh, vang vọng tĩnh mịch bệnh viện đại lâu. Cách bọn họ rất gần, ấn khoảng cách hẳn là khúc tâm ánh kia đội nổ súng. Nghe này tiếng súng, Bách Lý Vân Tần nhất thời thân mình dừng một chút. Trên mặt vẻ mặt thiên biến vạn hóa. Sau quy về yên lặng lạnh lùng. Đặc biệt nghe được phía trước hành lang truyền đến tê tiếng hô sau, bách lý vân tần mặt đen. Không nói gì, thật sự là chưa giống nhau đội Lưu A. Tắc lan á tinh thần lực rõ ràng bắt giữ đến phía trước kẻo vào hành lang sau rất nhiều tăng thi. Không nói bao nhiêu, mấy chục là có. Chính cụ tập đổ lầu 2 nhẹ nhàng hành lang trước mặt. Mà hiện, nghe được tiếng súng này nguyên bản nằm ngay đơ tang thi toàn bộ sống lại. Đi! Bách Lý Vân Tần không kịp nói cái gì, gầm nhẹ một tiếng. Sắc Mạc âm trầm xoay người nhanh chóng trốn chạy. Hiện cũng không thể đã bị tang thi ngăn chặn, này bệnh viện còn không biết bởi vì đạn đạo hiệu quả thừa bao nhiêu tang thi. Tiếng súng hội đem tang thi đều hấp dẫn lại đây, bọn họ rốt cuộc lại làm gì? Tắc Lan Á miêu mâu híp lại, phía sau tang thi Tê Minh Thanh càng phát ra gần. Theo sát Bách Lý Vân Tần phía sau, Tắc Lan Á cổ tay khẽ nhúc nhích. Trang tiêu thanh khí súng lục hoạt đến trong tay, lên đạn nắm chặt, hết sức căng thẳng. Bên kia, phòng khám bệnh đại sảnh. Khúc tâm mùa ánh, ngươi tờ giờ làm gì? Di đồ bưng trong tay thương, chính cúi người nằm bàn công thượng để phòng phòng khám bệnh đại sảnh chung quanh. Đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến trói tai tiếng súng, di đồ nhất thời dọa trắng mặt. Chưa đều biết nói tang thi khắp cả nổ súng đại biểu cái gì. Đây là sao cơm linh, nói cho tang thi nhóm có thể ăn cơm. Nam Tào, cái kia ngu ngốc nữ nhân làm gì? Thiêu thanh khí không biết dùng sao? Di Đồ mở thông tân khí, trắng bệnh nghiêm mặt lớn tiếng mang nói. Nhưng là bên trong trừ bỏ thật mạnh tiếng thở dốc, cái gì cũng không có. Khúc tâm đánh đầu. Di Đồ lập tức đi lên. Hán phòng khám bệnh đại sảnh bên trái ban công thượng, trốn thật to khu phố tâm nhân dân bệnh viện chữ to mặt sau, rất là ẩn nấp an toàn. Mà lúc này Di Đồ nhất đứng lên. Liền thấy được một đám tang thi không biết từ nơi này toát ra đến, đổ đầy phòng khám bệnh đại sảnh. Nam tạo, này không khoa học. Hắn vẫn thủ tiền môn, này đàn tang thi theo chỗ nào toát ra đến. Khả gì đồ còn không kịp ra đáp án, quay người lại liền nhìn đến đủ để làm hắn cả đời ghi khắc một màn. Tuy rằng hắn cả đời đã muôn châm dứt. A, mặt khác mấy phương, nhất nghe được phía trước phòng khám bệnh đại sảnh truyền đến tiếng súng. Mọi người không có ngoại lệ thay đổi sắc mặt. Khả vừa mở ra thông tân khí, liền nghe được bên trong truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, đến từ gì đồ. Phụ gia còn có túi đầu tang thi tiếng hô. Mọi người yên lặng. Tang thi, kia ngoạn ý từ nơi này toát ra đến, chữ bằng kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ chính là theo phòng khám bệnh đại sảnh dết qua đến đây, nhưng là tang thi không phải đều rửa sạch hết sao? Một cước đá vang thưởng thông tân khí chữ bằng. Thiên dực mảy thâm mặt nhăn Mà như vậy khi Bách Lý vân xa bên kia còn truyền đến khúc hiểu thanh thất kinh thanh âm Thiên dực cùng cổ ảnh chứa bằng lúc này chính trốn một gian phòng nội Liếc mắt một phòng quỷ dị Pha mã ngươi phúc trong rừng gan quan cái gì Bình tĩnh mở thông tân khí nói Đợi nửa ngày đều không có nghe được nhà mình đại ca thanh âm Bách Lý vân xa tâm tình cực vì không tốt Cắn răng nhìn che miệng cố gắng không phát ra âm thanh Khóc nức nở khúc hiểu thanh Còn có an ủi khúc hiểu thanh trung hạ tiểu thiên. Chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Đại ca trăm ngàn đừng gặp chuyện không may a Tiểu ra ra cũng là Về phân khúc tâm ánh cái kia nữ nhân. Xem nàng tỷ phân thượng, hy vọng có thể chạy đi đi. Đáng chết tăng thi. Thiên dực, vân xa bọn họ thế nào. Chữ bằng ôm bị thiên dực ngoan đá một cước tiểu thối, vẻ mặt lo lắng. Cô ảnh nắm chặt rảnh tay chúng đạn. Vừa mới vừa mới tiến khu phố tâm nhân dân bệnh viện liền đã xảy ra chuyện. Hơn nữa chỉ tiếp thu đến gì đồ tiếng kêu thảm thiết một đội khúc tâm ánh còn không biết tình huống. hỗn đảng? Không biết. Thiên dược hung hăng bắt chảo tóc, một đôi ngằm đèn con ngươi tựa như báo táp tiến đến hoàng hôn, sâu thảm đáng sợ. Chúng ta đi trước lấy này nọ. Hy vọng bách ly đại ca bọn họ không có việc gì. Hiện cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hoàn thành mục tiêu rời đi nơi này. Giờ phút này Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á cũng không có thời gian đến mở ra thông tân khí tiếp thu tín hiệu. Bởi vì trước mặt tăng thi hoàn toàn làm cho hai người không thể phân tâm. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai người vừa chạy vừa nổ súng ngăn trở tới gần tăng thi. Này đó tăng thi tứ chi cũng không cương trực, tốc độ thực hoàn toàn cùng thường nhân không có hai loại. liền ngay cả đi thang lầu, đều là ổn thỏa thỏa tốc độ phái. Tê gào thét, dương nanh múa vuốt đi theo hai người chạy. Bị thương đánh chúng nằm xuống tang thi thực lại bị mặt sau theo tới tang thi bổ thể. Theo hai người vừa chạy vừa chiến, chung quanh dần dần gia nhập bị hấp dẫn lại đây tang thi. Đội ngũ càng thấy càng lớn. Frank! Tắc lan áo một cái toàn thân đá, đem một cái tới gần bên người tang thi đá bay khai đi. Thương lót bên trong áo hay chăn đạn không nhiều lắm, lại không thể trước mặt Bách Lý Vân tần mặt lấy chữ vật trong không gian viên đạn đi ra. Chỉ có thể có thể tỉnh tắc giảm đi. Tắc Lan Á nghe được phía trước Bách Lý Vân Tần lộ ra khẩn trương thanh âm, Tắc Lan Á mí môi nổ súng bạo một cái tang thi đầu. Sau đó xoay người chạy như bay, phía trước Bách Lý Vân Tần chính hai tay trưởng môn thượng sẽ chờ Tắc Lan Á đi qua, đóng cửa. Nhanh chóng phóng đi, xoay người đuổi tang thi nhóm hướng lại đây tiền cùng Bách Lý Vân Tần cùng nhau đóng cửa lại. Bang bang tiếng đánh liên tiếp không ngừng vang lên, theo môn khâu Lý Dám chen vào mấy chỉ tang thi giữ tận thủ. Tê gào thét cố gắng muốn chen vào đến. Thác lan á thấy vậy, mâu quang nhất lệ. Nhanh chóng thân thủ rút ra mã tấu, một đạo ngân quang hiện lên. Thượng hơn mấy chỉ tang thi móng đốt, màu đen máu đen bắn tung thoại thượng. Bách Lý vân tần thừa dịp này một phen khép lại đại môn, khóa lại. Quay người còn một phen vặn gãy vai đổ một bên mấy căn thiết chế chân giường, cắm vào môn bắt tay Lý. Rốt cục xuyến khẩu khí. Bệnh viện môn đều là chắc chắn cửa sát liền ngay cả kia trong suốt môn thủy tinh cũng muốn chắc chắn chút, xem này tang thi còn không có trụ phá sẽ biết. phải nói không hổ là Lâm An thị khu phố Tâm Bệnh viện sao? không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu cái gì? nơi này là chỗ nào lý? nhìn mắt trước mặt trống rông phòng làm việc, Tắc Lan Á mở mịn trừng mắt nhìn nhìn Bách Lý Vân Tần, tha thứ nàng không nhìn được lộ. bất quá này đó đáng chết tang thi thật đúng là mệnh chết người. nếu không bởi vì kia cái gì bọn Tây nhiệm vụ. Tắc Lan Á nữ vương khẳng định đại sát tứ phương. Bất quá nếu thực bị đại đàn tang thi vây quanh, vậy không tốt chơi. Đó là liều mạng A. Có lẽ là vì trải qua một trận khích lệ vận động, Bách Lý Vân Tần không có lại cương hé ra mặt. Trên mặt vẻ mặt hoan hoãn, Bách Lý Vân Tần trầm mâu nhìn chung quanh liếc mắt một cái nói, đây là công nhân viên trước phòng nghỉ. Có đường ra sao? Trăm ngàn đường bị đổ. Bách Lý Vân Tần rất kỳ quái nhìn Tắc Lan Á liếc mắt một cái. Mở miệng nói, công nhân viên trước phòng nghỉ chỉ có một cái lộ đi thông phòng bệnh. Lập tức thối lui thân, lộ ra mặt sau đã muốn đóng lại đại môn. Mặt sau tang thi vẫn là bám giết không tha vô môn, bang bang tiếng đánh nặng nề như là đánh lòng người thượng. Vang nhà hoành giang thủy tinh mặt sau, còn có thể rõ ràng thấy một cái tang thi chính thân mật thiếp mặt trên, một ngụm răng vàng đám thủy. Phắc! Thác Lan Á yêu thương xoay người. Nam Tào! Ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm biết rằng sẽ không hướng bên này chạy. Dấu mặc, tắc lan á đi đầu chạy bên này. Hiện bị đầu người này thung sao phá. Đừng nói cho ta còn muốn sát đi ra ngoài, như vậy bọn họ tiến vào làm sao? Lâm thời nghỉ ngơi. Ngưng chàng. Than bùn tăng thi, bản nữ vương hận các ngươi a, Như thế nào vốn không có tắc lạc tốt như vậy đâu. Nhưng ức hiếp rẻ dấu cái gì. Nhìn đến tắc lan á không hiểu ưu tang, bách lý vân tần một trận buồn bực thủ sao. Bách Lý đội trưởng náo không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bước đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn vài lần, phán đoán bọn họ hiện chỗ nào. Lúc trước tranh né tăng thi, kết quả không trốn điệu. Sống mãi với nhau, sống mãi với nhau, vốn không có chú ý lộ tuyến. Hy vọng hiện cách mục đích không xa. Làm sao vậy? Nhìn Bách Lý Vân Tần lập tức âm trầm xuống dưới sắc mặt, tắc lan á như mẩy, mở miệng dò hỏi. Tuy rằng thực bị đổ người này, Nhưng là nàng cũng là không giả, dù sao tinh thần lực có thể bao vây trụ nàng tránh thoát tang thi nhóm cha xét đi ra ngoài. Chính là không bảo đảm bí mật mà thôi. Bằng không thực đến kia bộ, trước diệt Bách Lý Vân tần khẩu. Không có phát hiện tắc lan á hay còn tự hỏi, nhưng lại là từng bước uy hiếp hướng hắn. Bách Lý Vân tần theo cửa sổ lui trở về, ỉ thân lại gần trên tường. Trên mặt vẻ mặt phức tạp khó dò. Chúng ta hiện bê khu. ân Tắc Lan Á duy nhất nhớ rõ là Bách Lý Vân xa bọn họ tựa hồ liền bê khu chấp hành nhiệm vụ. La nàng cảm thấy hứng thú thu thập dược vật. Mặt thế, dược vật nhưng là ác không thể thiếu. Tuy rằng nàng chữ vật trong không gian lượng đã muốn thực chừng, Mặt thế tiền thu thập, hơn nữa mặt thế sau càn quét các dược điếm cái gì. Nhưng nữ vương đại nhân tỏ vẻ, không gian còn rất lớn, trống rông cần nhiều này nọ nhồi. Lòng tham không đủ xa nuốt tượng cái gì cướp bóc nữ vương đại nhân cũng không lo lắng khuyết thể muốn nắm giữ chính mình trên tay mới yên tâm a chúng ta đợi lát nữa chỉ có trước cùng vân xa bọn họ hội hợp tắc lan á ngẩn người thưởng thức bắt tay vào làm tay xuống tâm vòng vo cái vòng nghi hoặc nhìn bách lý vân tần nói không phải nói lộ đều bị ngăn chặn sao tắc lan á chỉ chỉ nhắm chặt môn. Về phần cửa sổ thượng dán tăng thi xem nhẹ đi chúng ta có thể theo công nhân viên chức thông đạo đi ra ngoài không cần đi nơi này nhũ nhũ mày Bách Lý Vân Tần thực chân thành nhìn Tắc Lan Á nói xong. Sau đó chỉ chỉ mấy gian phòng làm việc đầu, nơi đó có cái góc. Công nhân viên chức phòng nghỉ cả nước thông dụng có chuyên môn đi ra, trực tiếp đi thông phòng cháy thang lầu. Tạc băng Tắc Lan Á cảm thấy chính mình trong đầu có cái gì cắt đứt. Có loại xúc động muốn nâng thương cấp Bách Lý Vân Tần đầu một chút, tuy rằng người nào đó có thể lẫn mất ai. Nếu Bách Lý Vân Tần không phải phúc hắc vì xem nàng chê cười, Liên là thật tâm xem trọng nàng lộ thương. Không rõ tắc lan á vì sao biêu lãnh khí, Bách Lý Vân Tần mặt than nghiêm mặt mở ra thông tấn khí. Kia xương Bách Lý Vân Sa chính khinh thủ khinh cước giải quyết một cái tăng thi. Thông tấn khí để lại nàng ngực gói to thượng, Bách Lý Vân Tần đột nhiên ra tiếng nhất thời dọa Bách Lý Vân Sa nhảy dự. Ngay sau đó, Bách Lý Vân Sa phát hiện chính mình nhất thời xúc động thốt ra nói, trận tròn mắt. Cung đội hạ tiểu thiên cùng khúc hiểu thanh khỏe miệng run rẩy. Như vậy rùa đội trưởng thật tốt sao? Bên kia, vây xem thiên dược lại cấp Bách Lý Vân xà thêm nhất bút. Trở về mới hảo hảo tính sổ. Quả nhiên không nên đem kia hai hóa đều phóng cùng nhau, đồng hóa đi. Đều nhị. Bách Lý Vân Sa trả lời nhanh chóng, tư thế đoan chính, còn kém không kính quân lễ đến tỏ vẻ chính mình khắc sâu nhận chi đến sai lầm rồi. Cái gì tình huống? Đội trưởng là muốn tới tìm chúng ta sao? Hạ Tiểu Thiên chạc chạc ngẩn người Bách Lý Vân Sa, trước mắt hỏi. Bách Lý Vân Sa ngẩn người, vội vàng thao khởi thông tân khí hỏi. Vô tuyến điện Lưu Thanh. Đi thôi. Lưu loát đóng lại thông tân khí, Bách Lý Vân Tần cảm thấy chính mình vẫn là không thích nghe gặp Bách Lý Vân Sa Thanh âm hảo. Thực sự loại muốn đem này mội mội tấu một chút, rất quan tâm. Không nói gì tắc lan á yên lặng đuổi kịp. Kế hoạch bị quay rầy, hết thể đem trọng tay bài. Xuyên qua một gian gian công nhân viên trước phòng nghỉ, thấy là nhất đống hỗn độn cùng hốn độn. Đầu, một cái góc xuất hiện trong mắt. Góc ở phòng ở một bên, lại bị công nhân viên trước phòng nghỉ chống đỡ. Nếu không chú ý thật đúng là phát hiện không được. Mới vừa đi đến trước cửa, hai người liền nghe được phía sau cửa chuyển đến sàn sạt thanh âm. Rất nhẹ có một chút không một chút. Tựa như trong nhà dưỡng tiểu miêu tiểu cầu linh tinh, trào sofa giống nhau. Bất quá. Lúc này có thể bắt môn tuyệt bích không phải tiểu động vật. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời trong lòng có so đo. Tắc Lan Á đứng phía sau cửa phía bên phải, tinh tế đẹp mặt tay cầm môn bắt tay mặt trên. Sườn mâu nhìn chính giữa ương Bách Lý Vân Tần, người sau gật gật đầu. Tắc Lan Á thấy vậy mâu quang vi thiểm, tốc một chút tay chân lanh lẹ đánh mở cửa. Bách Lý Vân Tần mâu quang ám bình tĩnh, cửa vừa mở ra nhanh chóng nâng thủ nổ súng. Ngoài cửa. Mỗ tang thi đang dùng móng tay cầm lấy môn, sau đó đột nhiên gian cửa mở. Mỗ tang thi mở mịt ngẩng đầu, còn chưa tới kịp phản ứng đã bị Bách Lý Vân Tần trực tiếp nổ xuống bạo đầu. Phanh một tiếng vang nhỏ. Mỗ trúng đạn tang thi thẳng tóc ngã thượng, rơi xuống đất khi phát ra nhất thanh nguồn hưởng. Chúng ta hiện đi chỗ nào? Nhìn trước mắt đen tuyển thang lầu, tắc lan á có loại bọn họ chính đi địa ngục lộ khẩu ảo giác. Liếc mắt ngã xuống đất thượng tang thi, tắc lan á như như mày. Trong lòng có chút oán thầm, xem ra căn cứ đạn đạo cũng không khởi cái gì tác dụng thôi. Tăng thi còn không phải không kém, nhưng thật ra đem nàng tạc, cắn răng. Bọn họ giờ phút này là bê khu 5 lâu. Mà Bách Lý Vân xa bọn họ 3 lâu. Bọn họ mục tiêu bệnh viện trung tâm y hay dược kho hàng tắc 7 lâu, chỉnh tầng đều là dược phẩm kho hàng. Bên trong có tuyệt đối phong phú dược vật chứa được lượng. Bất quá, bọn họ hiện là muốn trước đi chỗ nào đâu. Cùng Bách Lý Vân xa hội cùng, vẫn là. Kỳ thật ấn tắc lan á tâm lý, có điểm tưởng vụng trộm làm việc. Thường bọn họ phía trước đem kho hàng trước cấp sạch cái gì, ha ha. Kho hàng. Bách Lý Vân tần trong đầu tìm tòi một phen, tìm được xác thực vị trí, định ra lâm thời lộ tuyến. Tuy rằng chỉ cách một tầng, nhưng không biết trung gian hội có cái gì. Chúng ta vẫn là đi trước kho hàng chờ vân xa bọn họ, mọi sự có cái chuẩn bị. Nô, no, đi. Tắc Lan Á loan loan khỏe môi, rảo hoạt hương vị bao vây bên trong, rất là long lánh. Xem bách Lý Vân tần ngẩn người, trong lòng hiện lên ti không ổn ý niệm trong đầu. Tổng cảm thấy bị cái gì không thứ tốt theo dõi đâu. Quyết định chủ ý, hai người đem thương thả lại chính mình thuận tay địa phương. Trên tay đổi cầm mã tấu, không phải Tắc Lan Á cái loại này chuyên môn định chế chắc chắn sắc bén dị thường dài mã tấu, mà là quân dụng chuyên trúc bội đao. Tuy rằng không kịp tắc lan á chắc chắn mại khảm, nhưng sắc bén không kém. Hai người sở đi là bệnh viện ngăn mở ra phòng cháy thông đạo, bình thường liền không có người nào đi nơi này. Đến mặt thế, bị môn quan đổ bên trong tang thi cũng không mấy chỉ. Thoải mái giải quyết, hai người càng phát ra tới gần mục đích. Tại chỗ, công nhân viên trước phòng nghỉ. Chính bám giết không tha gõ đại môn tang thi nhóm, thấy đại môn bắt đầu rên rỉ vặt mèo. Bên trong kia hai người lưu lại người sống hơi thở truyền vào tang thi mỏng manh cảm quan trung. Thêm kích thích tang thi nhóm tính tích cực, hương phấn tê gạo thét hướng đại môn gõ chen vào thân thể. Liên đại môn phòng ngự sắp bị công phá khi, một cô vô thanh vô tức giao động chuyển đẩy ra đến. Tang thi nhóm nhất thời dừng lại hành động, mở mịt ngốc đứng trong chốc lát. Như là thu được cái gì tín hiệu bình thường, thân mình run lên, ngay sau đó thêm điên cuồng và chạm gõ nổi lên đại môn. Đại môn lung lay sắp đổ. Chính thật cẩn thận cùng Bách Lý Vân Tần đẩy ra lầu bảy đại môn tắc lan á thân mình mạnh run lên, đẹp mặt đại mi thật sâu nhíu lại. Vừa rồi, giống như cảm giác được cái gì không tốt hơi thở giống nhau. Rốt cuộc là cái gì? Theo Bách Lý Vân Tần bước vào sạch sẽ sạch sẽ gần như quỷ dị lầu bảy, tắc lan á một đường để lại chính mình tinh thần lực dò xét phân tử. Cực ngược, chỉ có bị cái gì đụng chạm đến lúc đó, mới có thể truyền đến cảnh cáo. Đối với không biết địa phương, Tắc Lan Á luôn luôn hội làm song tầng bảo hiểm. Không ai có thể cam đoan chính mình nhất định là cường. Nâng nhìn Bách Lý Vân Tần, người sau cao mày tựa hồ vốn không có lơi lòng quá. Thật sự là một cái không thú vị nhân. Tắc Lan Á nỗ biểu môi, liệt diễm về tổ còn nhỏ đội đội trưởng là cái buồn du bình. Phó đội trưởng cũng là một cái tiểu hài tử, thật sự là quái dị tổ hợp. Bất quá dị thường hợp phách. Hai người bước chân rất nhẹ. Lạc phủ kín màu trắng gạch men sứ thượng, lặng yên không một tiếng động. Đi rồi một vòng, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ cách một khoảng cách có ngoài cửa sổ, có vẫn là màu trắng vách tường, trống rông hành lang. Đứng phía trước cửa sổ, có thể vừa xem bệnh viện trước cửa hết thảy, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chỉ tăng thi. Bất quá đáng tiếc nhìn không tới phía trước phòng khám bệnh đại sảnh. Bằng không nói không chừng có thể biết nơi đó phát sinh chuyện gì. Về phần khoảng cách đối với các hưu trụ cột hai người không thành vấn đề. Lại vòng qua một cái hành lang, hai người đây mới là thấy được kho hàng đại môn. Thái hợp kim đại môn quan trọng nhanh, bên phải điện tử khóa còn lóe ra màu đỏ nháy đèn, xem ra cư nhiên còn có điện. Kỳ thật này cũng là bình thường, bệnh viện rất nhiều dược đều là cần nước lạnh. Bình thường bệnh viện đều đã kho hàng tự bị nhất thai chữ đồ điện, có thể tự động điều tiết, lấy bị mất điện chi nhu. Còn muốn điện tử mật mã. Tắc Lan Á như mày, cảnh giác quét trống rông chung quanh liếc mắt một cái. Đi ngang qua ngừng dùng thang máy khi, Tắc Lan Á dừng một chút. Sau tầm mắt rơi xuống Bách Lý Vân Tần trên người, mâu trung thần sắc ý tứ hàm xúc rõ ràng. Chúng ta liền người này chờ bọn hắn. Bách Lý Vân Tần con người thật sâu nhìn Tắc Lan Á, chậm ổn mở miệng nói. Được rồi. Tắc Lan Á thần sắc chưa biến, như trước lãnh đạm bình tĩnh. Đối với Bách Lý Vân Tần nói không có chút không đồng ý tựa hồ tựa như đối hết thể cũng không hồ, không sao cả thái độ. Đáng tiếc bách lý vân tần không biết là, tắc lan á trong lòng đã muốn mỉm môi. Xem ra người nào đó không tin nàng a, cũng đối, vàng không cũng sẽ không đem nàng mang bên người. Bất quá, đáng tiếc không thể trước thưởng điểm thứ tốt. Hai người nếu không nói lời nào, buồn du bình đội trưởng tuyệt đối có thể buồn thượng cả một ngày. Tắc lan á cũng là không quá yêu cùng người nói chuyện, ước một người. Sau đó thất thần. Hai người ngốc cùng nhau, hơn nữa chung quanh bốn là nặng nghề hoàn cảnh. Cái này buồn. Không có bách Lý Vân Tần kia dựa vào trên tường, liền cố tự im lặng trạng thái. Tắc Lan Á có chút bất an định, nói đúng ra, có loại thật không tốt dự cảm quấn quanh nàng. Cất bước chung quanh đi tới đi lui, Tắc Lan Á mâu quang lóe ra, tinh thần lực chung quanh nhìn quét một vòng, không có kết quả. Làm sao vậy? Tắc Lan Á lặp lại đi lại. Rốt cục hấp dẫn Bách Lý Vân Tần chú ý nhấp mím môi rác, Bách Lý Vân Tần có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi không có cảm giác được sao? Bách Lý Vân Tần gặp tắc lan á như mày, vẫn nhìn chung quanh chung quanh. Lập tức trong lòng căng thẳng, mâu quang lợi hại chung quanh nhìn quét lên. Tắc lan á tựa hồ thực mẫn cảm. tựa như lúc trước đối tang thi phát hiện. Trước mắt hết thể lại Bách Lý Vân Tần trong mắt thành lam đổ. Không có gì ngoài tắc lan á trên người nhiệt lượng, chung quanh tĩnh mịch màu lam. Cũng không có gì dị thường, nhưng là Bách Lý Vân Tần cũng chậm chậm cảm giác được một kia không ổn hơi thở. Như là có cái gì vậy chỗ tối nhìn chính mình. Cái loại này tầm mắt thực không thoải mái, trắng trợn. Đột nhiên, Bách Lý Vân Tần giống như nghĩ tới cái gì, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía hưu phía trên trần nhà thượng cái. kia là cái gì? Tắc Lan Á thấy Bách Lý Vân Tần phản ứng, cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Thấy được một cái cơ hồ cùng tường thể kết hợp nhất thể màu trắng nhỏ nhất nửa vòng tròn hình này nọ, mặt trên màu đen tiểu kính phiến, còn lóe ra hồng quang. Bách Lý Vân Tần vừa nghe đến Tắc Lan Á nói, nhất thời ngẩn người. Sau đó cúi đầu, nhìn thân cao chỉ tới chính mình ngực mỗi lộ gì, thân ú con ngươi trùng, hiện lên một tia nghi hoặc, ngạch nhìn Bách Lý Vân Tần xem chính mình ánh mắt, Tắc Lan Á cảm thấy chính mình bị thật sâu hoài nghi. Nhưng là nàng thật không biết kia là cái gì a, nhân loại này nọ rắc rối phức tạp. Nàng làm sao mà biết? Là theo dõi, xem ra còn vận tác. Ấn nhưng là theo dõi không phải hình vương thôi. Nhưng lại rất đại cái. Bất quá này vấn đề tắc lan á lý chi không hỏi đi ra. Bị khinh bỉ hoài nghi một lần là đủ rồi. Vẫn là chờ nổ ẻn tỉnh hỏi nổ ẻn đi. Vẫn là các nàng vũ trụ theo dõi hảo. Toàn theo dõi người máy, thật tốt ta. Bất quá thoáng phun tào một chút, phản ứng nhanh chóng tắc lan á nhất liên hệ theo dõi nhiếp tượng tác dụng. Nhất thời suy nghĩ cẩn thận bách Lý Vân Tần nói. Chẳng lẽ, người là ngón tay. Chính mình tinh thần lực cũng đem chung quanh nhìn quét nhất vòng lớn, cho dù có hội che giấu tang thi cái gì, cũng sẽ bị bắt bắt được tung tích. Nhưng là chung quanh hảo hảo, cái kia bị giám thị nhìn cảm giác lại như bóng với hình. Nâng mâu còn thật sự nhìn mini theo dõi, tắc lan á đồng tử chung quanh vờn quanh một tầng kim tuyến. Đem tinh thần lực vặn vẹo thành một cái tuyến, theo theo dõi số liệu tuyến. Tắc Lan Á một đường bắt giữ mà đi, tiến vào đến kho hàng trung. Tắc Lan Á thân mình mạnh run lên, cứng lại rồi. Thật to mắt mèo trung tràn đầy bất khả thương nghị. Tựa như hắc rượu thạch thượng vải lên bụi bạc, loẹ loẹ đẹp mặt cực kỳ. Sướng thượng Tắc Lan Á kia nhân kinh ngạc mà có vẻ đáng yêu thần sắc, cả người manh bách Lý Vân tần tim đập lập tức thêm. Thật sâu nhìn Tắc Lan Á na đuôi mù. Cư nhiên sẽ là... Nô, no, làm sao vậy? Bách Lý Vân Tần nghe được Tắc Lan Á kinh ngạc mở miệng, nhất thời theo mê ly trung hồi qua thần. Lập tức lánh khốc trên mặt hiện lên một tia dao động, ẩn ẩn có một tia kỳ dị đỏ hửng. Bách Lý Vân Tần có chút không tự đừng qua đầu, cứng ngắc thanh tuyến nói. Nếu là Bách Lý Vân xa bọn họ nói, tuyệt đối sẽ kinh hô thế giới lần thứ hai tận thế. Luôn luôn lánh khốc buồn du bình cư nhiên hội ngượng ngùng, hơn nữa tựa hồ xuân tâm nảy mầm a. Tắc Lan Á đang muốn mở miệng, lại đột nhiên ngừng. Có chút phức tạp nhìn Bách Lý Vân Tần liếc mắt một cái, Tắc Lan Á mím môi không nói. Bách Lý Vân Tần nhất thời đoán được Tắc Lan Á là có cái gì bí mật. Tuy rằng hắn không có quyền hỏi đến người khác riêng tư bí mật, nhưng Tắc Lan Á tựa hồ biết cái gì. Nhưng là cái này nhiệm vụ. Bách Lý Vân Tần trần chờ muốn hay không hỏi Tắc Lan Á đánh trong lòng, hắn không muốn cùng Tắc Lan Á nháo phiên. Bất quá Bách Lý Vân Tần còn không có như thế nào rồi dám ra đáp án khi. Tắc Lan Á chính mình chủ động mở miệng. Bên trong có người. Cái gì? Bách Lý Vân Tần sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể còn sẽ có người? Hiện cách mà thế bùng nổ đã muốn hai tháng. Còn sống không người nào nghi đều hướng căn cứ tiến đến, hy vọng đã may mắn còn tồn tại. Cho dù còn có trên đường nhân, cũng không có khả năng nốc này tang thi chi thành A. Nhưng là nghe Tắc Lan Á kiên định ngữ khí, Trong trẻo nhưng lạnh lùng trên nét mặt che lấp không được kinh ngạc. Làm cho Bách Lý Vân Tần không thể không tín. Tuy rằng không biết Tắc Lan Á là làm sao mà biết, nhưng là Tắc Lan Á cũng không có lý do gì lừa hắn không phải sao. Chính là, người kia là như thế nào sống sót. Tắc Lan Á khiếp sợ đồng dạng đại. Không nghĩ tới tinh thần lực theo theo dõi tuyến sờ đi vào, cư nhiên có thể kho hàng bên trong một gian trong phòng phát hiện một người. Đó là cái sắc mặt tái nhật quỷ dị nữ tử. Bộ dạng mi thanh mục tú. Một thân màu trắng áo dài đem trên người khỏa chỉ lộ ra cổ đã ngoài bộ vị. Đang ngồi hẽ ra máy tính mặt bàn tiền vẻ mặt kích động lại hương phấn dị thường tử nhìn chầm chầm máy tính. Mà cái kia máy tính thượng, chính hiện Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần đứng kho hàng trước mặt cảnh tượng. Tắc Lan Á vừa xem xét liếc mắt một cái, nữ tử tựa hồ liền phát hiện. Kích động mà cảnh giác chung quanh nhìn, Tắc Lan Á thấy vậy chỉ có thể nhanh chóng lui đi ra. Xem ra, nàng kia chính là thông qua theo dõi xem xét bọn họ nhân. Nhìn nữ tử, Tắc Lan Á Tổng cảm thấy nữ tử rất kỳ quái. Nói không nên lời cảm giác, theo đấy lòng bên trong có loại chán ghét. Giống nhau nữ tử là cái gì ghê tẩm hư thối này nọ giống nhau. Tắc Lan Á trong lòng không vui, nhìn Bách Ly Vân Tần liếc mắt một cái. Sử cái ánh mắt, sau đó đi đầu đi tới góc đi. Nơi đó là theo dõi manh khu. Sẽ không mặt trong mặt cái kia nữ tử phát hiện Bách Lý Vân Tần thấy vậy dừng một chút Đi nhanh theo đi lên Tắc Lan Á đi tới đó dừng lại Quay người lại một đạo bóng ma đập vào mặt mà đến che khuất ánh mặt trời Tắc Lan Á ngẩn người vừa nhấc đầu mới phát hiện là Bách Lý Vân Tần Bách Lý Vân Tần ly Tắc Lan Á khoảng cách rất gần Cao lớn thân ảnh cháu Tắc Lan Á trước mặt Có vẻ Tắc Lan Á phá lệ kiểu nhỏ Bách Lý Vân Tần thấy vậy cũng là ngẩn người Hắn nghĩ đến tắc lan á còn có thể lại đi. Không nghĩ tới đột nhiên dừng lại, nếu không chính mình phản ứng, vừa rồi sẽ tràng lên rồi. Một cỗ thanh di nhân hương khí sông vào mũi, bách ly vân tần sửng sốt, sau đó động tác nhanh chóng sau này mặt nhất lui cùng tắc lan á rất ra khoảng cách. Tắc lan á thấy vậy ngẩn người, như mày. Chính mình là hồng hoang mãnh thú sao? Trốn như vậy. Tắc lan á không biết là, vừa rồi người nào đó tâm đã muốn lại rối loạn. Đặc biệt Tắc Lan Á tầm mắt hổ nghi rơi xuống Bách Lý Vân Tần trên người, biến thành một cái buồn du bình hoàng hốt. Vội vàng viết qua đầu, Bách Lý Vân Tần cúi đầu hò khan một tiếng. Nói, bên trong là loại người nào? Tắc Lan Á ngẩn đầu chỉ có thấy người nào đó bán trương sơn mặt, ánh mặt trời chiếu hạ, phản xạ lãnh cứng rắn độ cong Như là một pho tượng tinh điêu tế mài điều khác, bày ra hắn đặc hưu lãnh khốc mị lực. Vì trước mắt không sai cảnh tượng ngẩn ngơ. Bách Lý Vân Tần càng phát ra banh không được muốn chạy chối chết khi, Tắc Lan Á rốt cục thu hồi nàng tìm tòi nghiên cứu cân nhắc tầm mắt. Bách Lý Vân Tần nhẹ nhàng thở ra. Đây là trả thù hắn lúc trước trước chạy thần tâm sao. Một nữ nhân. Nữ nhân. Đội trưởng đại nhân kinh ngạc. Ân. Tắc Lan Á gật gật đầu. Chầm ngâm một chút lại mở miệng nói, nàng thoạt nhìn thực quỷ dị.